Nàng sợ Giai Hy lại cái gì kích thích đại gia, chạy nhanh, các bằng hưu xếp hàng cùng nhau tới Nga, lão sư mang các ngươi đi ra ngoài tìm ba ba mụ mụ. Hai nhóm lập tức cao hứng lên, một đám dịu rít đi theo lão sư động tác bài nổi lên đội ngũ. Giai Hy đứng ở trung vị trí, vội vàng nhón chân chân. Này Hài Nhi hôm nay tuy rằng không có khóc lớn, nhưng là cũng rất nước mắt, ba ba mụ mụ vừa đi. Này Hài Nhi kỳ thật cũng là mất mát trong chốc lát, mọi người đều khóc lớn, hắn là yên lặng gật lệ. Bất quá này hài nhi cảm xúc nhưng thật ra tới nhanh đi cũng mau, thực mau liền hảo đi lên. Đậu linh nhóm đi theo lão sư cùng nhau ra tới, bọn họ ban là phóng sớm nhất, cửa tất cả đều là chờ tiếp hài gia trưởng, vì là ngày đầu tiên, hứa gia trưởng đều không yên tâm, một đám đều là cả nhà xuất động, có vẻ người vẫn là man. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân cũng ở trong đó, rất xa chính mình nhi con cặp sách lắc lư ở trong đội ngũ, Lê Thư Hân lập tức dối tay lắc lư, tề, gia hi, mụ mụ ở chỗ này, nháy mắt. Tất cả mọi người hướng về phía Lê Thư Hân, Lê Thư Hân sắc mặt từng đỏ, buông xuống tay. Giai Hy nghe được mụ mụ tiếng kê đại tình sáng lấp lánh, ta ba ba mụ mụ tới rồi. Cấp bước chân đều nhanh vài phần, lao sư chạy nhanh chân an, đại gia gia trưởng đều ở đâu, không nên gấp gấp nga, mã liền đến. Giai Hy lúc này lại không đáp lại lao sư, ngược lại là trước mặt trước sau sau bằng hưu khoe khoang lên. Người, đây là ta mụ mụ, ta mụ mụ tốt nhất. Xếp hạng Giai Hy phía trước chính là một cái xoăn tự nhiên cô nương Cô nương ba mặt, khuôn mặt còn treo đại nước mắt đầu, mềm mềm mại mại, ta mụ mụ cũng hảo. Giai Hy, không có khả năng, không có người so với ta mụ mụ càng tốt. Hắn nỗ miệng nhi, ngươi, cái kia tốt nhất chính là ta mụ mụ. duệ rệ ở Giai Hy phía sau gật đầu, A-ri tốt nhất. Vừa rồi còn nước nở khóc nhớ nhà tóc xoăn tự nhiên nha đầu lúc này nhưng thật ra không khóc, bướng bình lên, lỡ tiếng, thiên người, ta mụ mụ hảo. So một lần. So liền so. cửa một thân dịu dàng người rất xa, nào vô số dấu chấm hỏi. Nàng khuê là nàng một tay mang, nhà trẻ cũng hết sức gian nan, kỳ thật nàng năm trước nên tới nhà trẻ, nhưng là khóc quá lợi hại, có thể từ bỏ. Mới chậm một năm, đừng nàng hiện tại đọc ban, nhưng là so giống nhau hài hài nhi còn đại một tuổi đâu. Quả nhiên, năm nay đưa tới khóc. Nàng này đương mẹ nó là lo lắng cực kỳ, ngày này đều thập phần lo lắng, đứng ngồi không yên, không hiểu được này hài có thể khóc thành cái gì, nhà hắn nhi nhuôn manh. nhưng là tính cách nhưng quật cường. Thật vất vả ngao tới rồi phóng, nàng gấp không chờ nổi chạy tới, quả nhiên rất xa liền đến chính mình nhi đại nước mắt treo ở mặt, bất quá, cũng chính là như vậy trong chốc lát, mấy cái hài nhi không biết cái gì, nàng khuê một gật lệ, còn trống lạnh Nàng không khóc, đưa mẹ nó trợn mắt há hốc mồm, hài nào biết đâu rằng ra trưởng tưởng cái gì đâu, đi tới cửa, một đám dịu dít, ngươi, cái kia là ta mụ mụ, ta mụ mụ cũng hảo. Như vậy đoạn khoảng cách, Các bằng hữu nhưng thật ra đều thảo luận khởi ai tốt nhất. Các bằng hữu đều là thực dễ dàng bị mang thiên, như là hiện tại, không phải từ nhà trẻ thông khí vui sướng, mà là tranh luận khởi ai mụ mụ tốt nhất. Ta cảm thấy ta mụ mụ mới là tốt nhất. Người, Gai Hy béo tay nhi chỉ vào mụ mụ, cái này chính là ta mụ mụ. Con đừng, Lê Thư Hân đứng ở trong đám người, đặc biệt xuất sắc. Chứ không dài đến như thế nào, Lệnh Thư Hân trắng nõn a, một bạch che trăm xấu lời này không phải giả, nàng lên phá lệ trắng nõn. Đều bạch sáng lên, một tiếng vận động trang tuy rằng lên thực tùy ý, nhưng là rất có khí chết. Hơn nữa lê thư hơn lớn lên cao, cao bạch, liền tính không giải tướng, nàng cũng là xuất chúng Lại, nàng vốn dĩ cũng là lớn lên tốt, xưng không khuynh quốc khinh thành, nhưng là tuyệt là cái loại này phú quý diện bạo, trứng ngốc mặt, lên chính là một cái dịu dàng người. Bằng hưu vẫn là thành thật, lúc này đã có mấy cái hài nhi gật đầu, khẽ ừ một tiếng, mụ mụ người tốt. Cũng có hài nhi tương đối mặt manh. Vẫn là cho rằng nhà mình mụ mụ tốt nhất đâu Một đám chim sẻ, dịu rít Tuy rằng ra hỏa nhóm dịu rít Nhưng là lao sư, nhưng thật ra rất cao hứng Bọn họ dịu rít tổng so với khóc khóc đề đề càng tốt Nàng một đám đem các bằng hưu giao cho ra gia trưởng Đến phiên giai hy đằng trước quyền mau Quyền mau buôn mụ mụ, bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực Ngay sau đó lôi kéo mụ mụ góc áo quay đầu Người, đây là ta mụ mụ, ta mụ mụ có phải hay không càng tốt Nàng còn nhớ rõ so một lần đâu Zai Hi lúc này cũng bổ nhào vào Lê Thư Hân trong lòng ngực, lớn hơn nữa thanh, ta mụ mụ mới hảo. Hai nhi kêu quả nho, quả nho mụ mụ kêu Trình Ninh, Trình Ninh là một gia đình bà chủ, nàng cười, ngươi hảo. Lê Thư Hân rũi tay cùng nàng bắt tay, cười, Lê Thư Hân, đây là ta trượng phu thiệu lăng. Hai bên cũng coi như là nhận thức, Trình Ninh, nhà ngươi hải hòa bác. Lê Thư Hân vướng bỉnh một cái. Zai Hy không phục, chạy nhanh, ta thực ngon a. Hắn như là đại tinh tinh một phách ngực. Ta là ngoan bảo bảo. Lê Thư Hân cười, ân hảo, người nhất ngoan A. Lúc này Duệ Duệ cũng bị mụ nổi nói nhận được, lao thái thái cùng Lê Thư Hân bọn họ là một cái khu, thiệu lăng thường xuyên lánh hải ra tới chơi, cùng cụ bà nhận thức. Mọi người đều chào hỏi, nàng cũng không nóng nảy đi, chờ Lê Thư Hân bọn họ cùng nhau, dù sao đều ở tại một cái khu. Quả nho nãi thanh mãi khí, mụ mụ, chúng ta muốn so với ai khác mụ mụ tốt nhất. Ta mụ mụ hảo. Giai Hy lập tức lửa tiếng ta mụ mụ mới hảo có tranh luận đi lên. Trình ninh ôn nu, sở hữu mụ mụ đều thực hảo, ở nhà mình bằng hữu trong lòng, chính mình mụ mụ chính là tốt nhất. Không. Quả nho là nghe mụ mụ lời nói, như vậy một, lập tức liền gật đầu. Trình ninh nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Thư Hân, nhà ngươi quả nho đáng yêu. Trình ninh chạy nhanh lễ thượng vắng lai, nhà ngươi cũng đúng vậy a Hai bên có hàn huyên hai câu, lúc này mới tách ra từng người về nhà. Trình ninh mang theo nhi xe. Nàng khai một chiếc chạy băng băng chạy, thiệu lăng cũng tức phụ nhì, này xe nhưng thật ra không tồi, nếu không ngươi cũng đổi cái loại này đi. Lê Thư Hân, không cần thiết. Nàng không phải thích xe. Lê Thư Hân kỳ thật mang ái Mỹ, nhưng là nàng không thế nào cảm thấy hứng thu xe, tự nhiên chính là bất đồng. Nàng, dù sao ta tới đều là bốn cái luân. Duệ duệ mãi mãi nở nụ cười, thiệu lăng chạy nhanh cho bọn hắn giới thiệu, ngươi không quen biết đem. Chúng ta một cái khu, Trần Lão Sư, đây là duệ duệ, nàng tôn. Nhà chúng ta giai hy ở khu nội bằng Hữu Lê Thư Hân, Trần Lao Sư Hảo. Nàng khách khách khí khí, như là một cái ngoan ngoan sinh, rệ rệ mãi mãi nở nụ cười, ta đều về hưu. Tuy rằng là như vậy, nhưng là đến ra tới nàng là thực thích bị người kêu Trần Lao Sư. Bọn họ khu, đi đường kỳ thật càng phương tiện, nếu lái xe, đi xuống lái xe, dừng xe muốn tìm vị trí, còn không nhất định có đi đường càng mau đâu. Đường hiện tại xưng không kẹt xe, nhưng là bọn họ nhà trẻ xem như xa hoa nhà trẻ. Cơ hộ ra trưởng đều có xe, vừa rồi cổng trường liền tất cả đều là xe. Mấy người cùng nhau trở về đi, Lê Thư Hân tò mò hỏi, Trần Lao Sư, ngài là giáo gì đó à? Trần Lao Sư, ta là cao trung số Lao Sư. Lê Thư Hân nháy mắt chừng lớn tỉnh, thật là lợi hại A Trần Lao Sư một thiệu lăng, bật cười, các ngươi phù thê nhưng thật ra rất giống, nhà ngươi thiệu lăng lần đầu tiên thấy ta thời điểm cũng này. Các ngươi phù thế nhưng thật ra cố ý. Nàng ngươi cũng man, không thể không cảm khái. Này phu thê vẫn là man xứng đôi. bên ngoài thực đáp, tính cách cũng thực hợp. Lê Thư Hân nhật nhạt cười, đó là nha, phu thê chỗ nào có thể một chút cũng không giống, cái gì đều không đồng nhất cũng quá không đến cùng nhau à. Lời này đến. Vài người cùng đi đến khu, gia hi lôi kéo mụ mụ mụ mụ ta tưởng chơi trong chốc lát thang trưởng. Lê Thư Hân, hảo nha, đi, chúng ta cùng đi. Duệ duệ, ta cũng phải đi. Mấy cái hài nhi liên tục chiến đấu ở các chiến trường khu công viên trò chơi. Lê Thư Hân tỏ mò hỏi, người hôm nay ở giáo không chơi sao? Giai Hy, chơi lạc, giáo thang trượt hảo, lớn hơn nữa. Duệ Duệ ở một bên đi theo gật đầu. Các bằng hữu đều khóc khóc không chơi, ta chính mình một người chơi. hắn bẻ ngón tay đếm đếm nhi, kỳ thật căn bản sẽ không đếm đếm nhi đâu, nhưng là vẫn là làm bộ đếm tới đếm lui, theo sau, hảo hảo thứ. Đại đại mặt, như là Thái Dương. Duệ Duệ lúc này cũng đắc ý cười, ta cũng chơi hảo thứ. Hai cái hài coi một. Đều phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Bọn họ hảo khôn khéo nha, thừa dịp mọi người đều không chơi, muốn chơi đùa, chờ mọi người đều bắt đầu chơi, liền phải xếp hàng nha. Kêu đến phiên liền ít đi, tuy rằng sẽ không đếm đếm nhi, nhưng là cái này hài nhóm đều hiểu đát. Cho nên hai cái hài nhi đều cảm thấy chính mình chiếm được đại tiện nghi. Giai hy, chúng ta ngày mai còn muốn đi chơi, ta còn thích chơi xa lâu đài. Ta cũng là. Hài vô cùng náo nhiệt, lê thư hơn Giai cái này, cũng yên tâm xuống dưới Nàng lo lắng nhất chính là hài đi nhà trẻ không thích hứng, hiện tại tới, không thích hứng khẳng định là có, nhưng là hẳn là thập phần thập phần rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, Lê Thư Hân là yên tâm không ít. Một bên Trần Lão Sư cũng may mắn, ta đi thời điểm hắn khóc cùng loạn, hiện tại nhưng thật ra cũng còn hảo, này may mắn có nhà ngươi gia hi cùng nhau. Bằng không này hài còn nhất định nháo thành cái gì như đâu. Lê Thư Hân, bằng hữu kỳ thật chính là bất an, thói quen thì tốt rồi. Trần Lão Sư gật đầu. Giai Hy thuận lợi trở thành một nhà trẻ ban sinh, đương ba mẹ cũng yên tâm xuống dưới. Vì mới vừa đi nhà trẻ, bọn họ cũng sợ hài không thích ứng cho nên cơ bản cũng không làm lầm a di qua đi tiếp hài, cơ bản đều là bọn họ hai vợ chồng qua đi, có đôi khi là một người, có đôi khi là hai vợ chồng. Quả nhiên không nửa tháng Giai Hy liền thích hứng đến không được, Giai Hy vốn dĩ chính là muốn đi nhà trẻ, vừa mới bắt đầu tuy rằng có điểm bất an, nhưng là xác thật thực mau thích hứng xuống dưới, giống như là gia trưởng. Nhà trẻ có thực bằng hữu, còn có thực món đồ chơi, còn có thể tri thức, mỗi ngày đều hảo vội Nga. Kỳ thật Thiệu Lăng cũng không thiếu cấp nhi mua món đồ chơi, nhưng là này cùng nhà trẻ vẫn là có điểm không đồng nhất. Nhà trẻ bên trong phương tiện càng, Giai Hy rõ ràng thích đi ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, này tự nhiên liền càng cao hứng. Nhà bọn họ nhi ổn định xuống dưới, Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng hai cái cũng có khi làm chính mình sự tình, này đoạn vội vàng hài, hai vợ chồng cơ hồ tinh lực đều là dùng ở hắn thân. Cũng không phải không có khi làm cái gì, nhưng là chính là quan tâm hải. Này làm mặt khác, khó tránh khỏi là tùy ý một ít. gia hi ổn định, này thiệu lăng cuối cùng là có tâm tình xã giao. Hắn hẹn trương hiên cùng một cái khác bằng hữu triệu, ba người cùng nhau ra tới ăn cơm. Trương hiên khoa trương, ai hư huy, chúng ta lão thiệu đồng chí cuối cùng là xuất quan. Gần nhất không phải không có tâm tình để ý tới chúng ta sao. Thiệu lăng liết hắn một, người thất tình ngày đó, là con ta ngày đầu tiên. Ta còn chuyên môn ở cơm chiều thời điểm ra tới bồi ngươi uống rượu, người ngươi vẫn là cá nhân sao? Trương Hiên lập tức nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi. Thiệu Lăng, ha hả. Trương Hiên, sai rồi, ta không nên chèn ép ngươi. Thiệu Lăng lười biếng rửa vào sofa, lúc này mới giống lời nói, các ngươi gần nhất làm sao vậy? Trương Hiên, hoàn toàn phân, ta hiện tại cũng là cái hoàng kim người đàn ông độc thân. Có thích hợp đều cho ta giới thiệu ha. Thiệu Lăng, ta liền nhận thức trong thôn bác gái. Trương Hiên, lời này đều là cũng không tật xấu, Thiệu Lăng vẫn là không quen biết thiếu đồng chí. hắn tâm cảm khái, ngươi này xã giao mặt cũng quá hẹp. Thiệu Lăng, ta vui a Triệu ở một bên cũng cười, lao thiệu ngươi không thể lý giải A Hiên, hắn người này, giao hữu biến thiên hạ. Trương Hiên, bằng hữu lộ hảo tẩu. Thiệu Lăng, ngươi đương nhiên yêu cầu một chút lộ, rốt cuộc một người phân đấu, ta liền không đồng nhất, ta chính là ăn cơm mềm, ta tức phụ nhi có thể kiếm tiền đâu, ta không cần hảo tẩu lộ. Trương Yên cùng triệu trận mắt há hốc mồm, vẫn là chưa thấy qua như vậy ra mặt dạy cơm mềm nam. Bất quá thức mau, hai người cũng đều bật cười, người chính là quá sức. Kỳ thật vài người lần này ra tới, cũng không phải đơn thuần chính là vì nói chêm chọc cười, lên bọn họ là có chính sự nhi, triệu lần này tìm thiệu lăng, vì chính là đầu tư sự tình, hắn là ít ngành sản xuất, vẫn luôn đều có chính mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng, hơn nữa cũng làm thực công khóa. Kỳ thật nếu hắn làm một mình, kéo đầu tư cũng không khó. Nhưng là hắn nói chuyện hai lần lúc sau lại từ bỏ cái này ý tưởng, hắn là cảm thấy đầu tư người chiếm so quá lớn, lại còn có muốn nhúng tay công ty sự vụ, này hắn tới cũng không thoải mái. Hắn sợ nhất chính là một cái không hiểu người tới liền khoa tay múa chân, như vậy bọn họ công ty liền xong rồi, hắn không nghĩ có loại này khác nhau. Cho nên hắn rất muốn kéo một cái thích hợp người, có thể toàn quyền ủy quyền, Thiệu Lăng chính là hắn cảm thấy thích hợp người. Thiệu Lăng người này hắn có tiếp xúc, là cái người thông minh, tuy rằng lên tùy tiện không đàng hoàng, Nhưng là làm việc là rất có đúng mực. Hơn nữa không hiểu sự tình, hắn cũng không sẽ nói hồ nói tả. Đừng tưởng rằng này rất đơn giản, kỳ thật có thể làm được điểm này người rất ít. Hắn nhận, Lão Thiệu, ta lúc trước cùng ngươi đề qua cùng nhau khai công ty sự tình, ngươi suy xét làm sao vậy? Ngươi biết đến, ta sớm đã có cái này ý tưởng. Thiệu Lăng nhưng thật ra cũng không kéo người, trực tiếp, ta tưởng, ta không thể cùng ngươi cùng nhau. Ở triệu kinh ngạc thần hạ, Thiệu Lăng giải thích, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi muốn chính là toàn quyền phụ trách công ty nghiệp vụ, đầu tư người là đầu tư người, phụ trách hưởng thụ chia hoa hồng, nhưng là ngươi cũng nên biết, đầu tư đều là có nguy hiểm, ta toàn quyền giao cho ngươi, từ ta cá nhân tới, cũng không phải như vậy yên tâm. Ngươi biết con người của ta đều là lời nói thật thật, ta lời này cũng là lời nói thật, ta căn bản không hiểu cái này ngành sản xuất. Có thể là hoàn hoàn toàn toàn một chút cũng không hiểu, đúng là vì cái gì cũng đều không hiểu, ta mới càng không dám làm phủi tay trưởng quài. Kiếm tiền tự nhiên hảo. Mậy đâu? Này tương đương với ta đem sở hữu ký thắc ở người khác thân, này không phải ta tính cách. Người có thể hỏi Trương Hiên, mặc dù là ở Trương Hiên bọn họ chứng khoán công ty mở tài khoản, ta cơ bản cũng là chính mình thao tác. Ta là một cái thói quen đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay người. Ta đương nhiên có thể đầu tư, nhưng là ta đầu tư lúc sau, ta khẳng định là phải có rất lớn lời nói quyền, này cùng suy nghĩ của người đi ngược lại. Như vậy ta cảm thấy, ta còn là ngay từ đầu liền không đầu tư càng tốt. Chúng ta quan hệ không tồi, ta không nghĩ vì những việc này lại về sau nháo đến lẫn nhau không thoải mái. Phạm không? Triệu không nghĩ tới Thiệu Lăng sẽ tự tuyệt, hắn cho rằng Thiệu Lăng ít nhất sẽ suy xét cảm thấy thích hợp. Rốt cuộc, hắn có thể cho độ càng cổ phần. Nhưng là thực hiện nhiên Thiệu Lăng không như vậy tưởng. Hắn chầm mặc xuống dưới, cẩn thận khảo lên. Thiệu Lăng, nếu là ngươi công ty đã có thành quả, ngươi tới phong cách đầu, ngươi có thể khai ra hoàn toàn không tham dự công ty vận tác điều kiện. Nhưng là hiện tại kỳ thật là mới bắt đầu trạng thái, ngươi liền khai ra này điều kiện, tương đương với cái gì cũng không có đến sẽ vì ngươi tải hoa mô đơn, hơn nữa không thể nhúng tay, ta cảm thấy đại bộ phận người sẽ không nguyện ý. Triệu lại lần nữa trầm mặc. Hắn xoa huyệt thái dương, ta suy nghĩ một chút nữa đi. Thiệu lăng ngược đầu, cười, công là công và tư là tư, việc nào ra việc đó, tới, gọi món ăn. Trương Hiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giảng, từ hắn trong lòng tới, cũng không hy vọng thiệu lăng cùng triệu hợp tác. Này bằng hữu chi nếu liên lụy đến này đó, một khi nháo phiên bằng hữu cũng chưa đến làm, luôn là không tốt. Đừng hắn có đôi khi cũng giúp đại gia giật dây nhi, nhưng là hợp tác, cùng cùng nhau cộng đồng khai công ty, đây là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Hắn cười, hành A gọi môn ăn, ngươi không phải giai hy nhà trẻ ngươi liền phải ra tới làm điểm cái gì. Vậy ngươi có tính toán gì không? Thiệu lăng, ta còn không có tưởng hảo, bất quá ngươi cũng biết con người của ta, không hiểu sự tình ta sẽ không làm. Trương Hiên Thế nhưng thật ra, triệu nhưng thật ra không có vì thiệu lăng không đồng ý mà không cao hứng, ngược lại là cảm thấy hắn có thể ngay từ đầu liền rõ ràng cũng là tôn trọng người. Hắn cảm khái, gây dựng sự nghiệp chính là không dễ dàng. Thiệu lăng cười, kia khẳng định a đừng ngươi loại này yêu cầu kỹ thuật, ta sớm mấy năm nhận thầu nuôi dưỡng quyển dưỡng hải sâm, đều đặc biệt vất vả. Nga, ngươi đã làm xong cái này, bất quá cái này quá vất vả đi. Ngươi hiện tại giá trị con người, cũng không cần đi làm cái này. Trương Hiên cảm khái một câu, ngay sau đó, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thực thích hợp làm đầu cơ a ta sở hữu khách hàng, có ngươi là lợi hại nhất, nếu không phải biết ngươi căn bản là cùng chúng ta cái này ngành sản xuất một chút quan hệ cũng không có. Ta đều phải cảm thấy ngươi là cái gì nội tình tin tức cao nhân, ngươi này xào cổ cũng quá lợi hại. Có thể giống ngươi như vậy kiếm tiền, là ít có. Thiệu Lăng mỉm cười, đại khái đây là... Thiên Phú. Trương Hiên nghe xong lời này, khỏe miệng run rảy một chút, A Phi. Thiệu lăng cúi đầu cười cười, ngay sau đó, ngươi ngươi, tố chất nhưng không thế nào. Trương Hiên, ta đây cũng là muôn vàn thiếu cảm nhận chung nam thần. Thiệu lăng điếu môi, liền cảm thấy lời này là quá ghê tởm, nhưng là người này còn dương dương tự đắc, là quá sức. Trương Hiên bọn họ ghét bỏ biểu tình, cười ha ha, cười đủ rồi, tới, cùng nhau ăn. Ai, chờ một chút, lao thiệu, bên kia cái kia có phải hay không ngươi tức phụ nhi A Hắn thăm dò nhìn xung quanh, nàng cùng tô tuyết liên cùng nhau. Hắn biểu tình vi diệu lên, mang theo vài phần ý vị thâm trưởng ái mội cười, ngay sau đó yên lặng hướng Thiệu Lăng, hỏi, nên không phải là các ngươi phu thê muốn tác hợp chúng ta đi. Thiệu Lăng, hắn nhận hỏi, ngươi suy nghĩ thế đâu? Hắn lên lại như vậy nhàm chán người sao? Này rõ ràng là hắn cùng hắn tức phụ nhi tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ngay cả ăn cơm đều có thể tuyển ở cùng cái địa phương. Thiên là có người tự khâm phục, cảm thấy cùng hắn có quan hệ đâu? Thiệu Lăng ghét bỏ Trương Hiền Đem ngươi nào bổ thu một chút đi, ta nhưng không có cái kêu nhàn tâm. Ta có kêu lo chuyện bao đồng nhi công phu, còn không bằng nằm trong chốc lát đâu. Đi, tránh ra, ta qua đi tìm ta tức phụ nhi chào hỏi một cái. Trương Hiên cũng biết bọn họ phu thê cảm tình hảo, biểu môi, này cho các ngươi nị hoài, này lao phu lao thê, không biết như thế nào dính. Quan người đánh rắm Thiệu Lăng thực mò hướng đi Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên. Hai người mới vừa ngồi xuống cũng tới rồi Thiệu Lăng. Triệu Lăng tay liền đáp ở Lê Thư Hân bả vai, thấp giọng, "Tầm hữu linh T.A. a." Lê Thư Hân vừa nhức đầu, bật cười, "Là nha." Chương 85 tụ một chút đổi mới. Lê Thư Hân cũng không nghĩ tới ra tới ăn cơm sẽ gặp được Thiệu Lăng, theo hắn tầm mắt xem qua đi liền nhìn đến Trương Hiên cùng Tiểu Triệu, nàng gật đầu chào hỏi, bất quá nhưng thật ra không qua đi, ngược lại là nói dân nói, "Ngươi có phải hay không theo dõi à? Thiệu Lăng phụt một tiếng bật cười, nói, "Tới trước, rõ ràng là ngươi theo dõi." Lê Thư Hân miết hắn một chút, Triệu Lăng thuận thế ở nàng khuôn mặt thượng mổ một chút, Tô Tuyết Liên khỏe miệng run rẩy, yên lặng nhìn trời, chân thành nói: "Các ngươi thật là quá nhị vai. Thiệu Lăng nhướng mày, "A" một tiếng, nói: "Xem ra không chỉ có riêng là cùng Tức Phụ Nhi tâm hữu linh tê, ngươi cùng Trương Hiên cũng tâm hữu linh tê a, hắn vừa rồi cũng nói qua giống nhau nói." Tô Tuyết Liên có điểm xấu hổ, bất quá thực mau nói: "Kia cũng không phải là cái gì tâm hữu linh tê, mà là đều cảm thụ quá các ngươi nhị vai người bị hại." "Cái gì người bị hại?" Nhóm phu thê cảm tình Các ngươi chính là hâm mộ ghen ghét đi. Thiệu Lăng ôm lấy Lê Thư Hân bả vai, nói, chính là rất đau tức phụ nhi. Lê Thư Hân cười rồi nói, đi, đừng ở chỗ này nhì khoe khoang. Nàng đẩy đẩy Thiệu Lăng, nói, ngươi bên kia còn có bằng hữu đâu, đi đi, cũng đừng quấy dày nhóm. Thiệu Lăng, bọn họ nào có ngươi quan trọng. Lời nói là nói như vậy, lại cũng không có lưu càng lâu, ngược lại là cười nói, kia đi qua. Lê Thư Hân gật đầu, mắt thấy Thiệu Lăng rời đi, nghiêm túc giải thích. Không phải có tâm đem các ngươi lành đến cùng nhau tác hợp các ngươi. Tô Tuyết Liên phụt một tiếng cười ra tới, nói, biết đến, các ngươi phù thê không phải nhiều như vậy quản nhàn nhi. Lê Thư Hân bật cười, ngươi biết nhóm sẽ không làm như vậy liền. Lời nói là nói như vậy, nàng vẫn là kỳ hỏi, các ngươi thật sự sẽ không hợp lại sao. Tô Tuyết Liên nhìn về phía Trương Hiên phương hướng, thấy hắn không biết cùng Thiệu Lăng nói cái gì, tươi cười sẵn lạ, toàn bộ khí chẳng đủ, nàng nhún nhốn vai, nói, sẽ không, ngươi xem, nhóm tay. Đối hắn không phải cũng không có gì ảnh hưởng sao. Lê Thư Hân nhớ mày, vậy còn ngươi. Tô Tuyết Liên túi xuống mắt, ngay sau đó ngẩn đầu nói, có, bất quá có thể khắc phục, nếu tay, liền không tính toán lại ăn hồi đầu thảo. Lê Thư Hân tuy rằng cùng Tô Tuyết Liên là bằng hữu nhưng là gặp mặt cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng là nàng vẫn là thực thích Tô Tuyết Liên, căn cứ vào đời trước nhận tri cũng là vì, Tô Tuyết Liên là một cái rất bình tĩnh thực lý trí. Lê Thư Hân cảm thấy rất nhiều thời điểm. Tô Tuyết Liên đều rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, nếu là nàng, tức là trọng sinh một lần khả năng đều làm không được. Nàng ký hỏi, vậy ngươi là cái gì cơ hội quyết định nhất định phải tay đâu? Các ngươi tay là ngươi để đi. Tô Tuyết Liên, là. Kỳ thật, nhóm tay là bởi vì Trương Nhã Hân. Lê Thư Hân. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Tuyết Liên, kinh ngạc hỏi, bởi vì nàng. Tô Tuyết Liên suy nghĩ một chút, nói, chuẩn xác là, là bởi vì Trương Nhã Hân, cũng là vì đường tỷ Tô Tuyết Tiểu. Trương Hiên thực chướng mắt trợ giúp bọn họ. Nàng chính mình cười khổ một chút, nói, đương nhiên biết bọn họ đều có chính mình quyết điểm, nhưng là bọn họ thân ở vũng bùn, rõ ràng có thể dối tay kéo một phen, còn có thể không dối tay sao. Cũng chính là lúc này phát hiện nhóm xem thực không hợp, hắn đối bằng hữu là chân thành, nhưng là sẽ không đối không quen thuộc phát tâm. tương đương với lạnh nhạt xa lạ, mà thật sự làm không được. Tường nhóm cùng với bởi vì như vậy tình mà không vui, không bằng sớm kết thúc lẫn nhau quan hệ. Càng có thể tìm được thích hợp chính mình giá trị hệ thống Lê Thư Hân kỳ thật cùng Tô Tuyết Liên Cũng không phải giống nhau giá trị quan Nàng có thể trợ giúp đừng Nhưng là nàng nguyện ý trợ giúp chính là Thiệu Chi như vậy có thể phấn khởi quyết tuyệt Mà không phải trương nhã hân như vậy lặp đi lặp lại Cuối cùng muốn ngồi tù mới nghĩ đến Muốn bẻ xả rõ ràng Nàng kia không phải nghĩ kỹ Mà là bị bất đắc dĩ Lê Thư Hân cảm thấy Chính mình trong xương cốt còn có điểm ích kỷ Nàng cùng Thiệu Chi quan hệ cũng không nhưng là thiệu lăng nếu muốn hỗ trợ Lê Thư Hân là một trăm đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy thiệu chi mặc kệ là cái nhiều không hiểu nhi, ở ngay lúc này đều đáng giá trợ rút. Đến nỗi Trương Nhã Hân. Không nói Trương Nha Hân, Tô Tuyết kiểu cái loại này, Lê Thư Hân là sẽ không phát một chút thiệt tâm. Đây là nàng cùng Tô Tuyết Liên bất đồng. Nàng nói, cùng Trương Hiên ý tưởng bất đồng, cùng suy nghĩ của ngươi cũng có một chút bất đồng. Tô Tuyết Liên cười, kia không quan hệ A lại không thể hoàn toàn giống nhau. Cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau không quan hệ. nhưng là không thể cùng ra đều hoàn toàn nói không đến cùng nhau. Kia về sau không phải muốn gia đình bất hòa. Cho nên hiện tại sớm làm quyết đoán cũng đỉnh. Lê Thư Hân gật đầu, kia đảo cũng là. Nàng ký lên, chưng nhã hơn bên kia thế nào. Tô Tuyết Liên, nàng ly hôn, hiện tại một cái mang theo hải tử quá. Hạnh lúc trước nàng bị đánh thời điểm đã từng đã làm một lần ghi chép, tuy rằng không phải thiệu bằng, nhưng là bên kia vẫn là tham khảo các phương diện nhân tố, đem hải tử phán cho nàng. Kia nhưng thật ra đỉnh. Tô Tuyết Liên, hy vọng nàng có thể tỉnh lại lên. Nàng do dự một chút, nói: "Trương Nhã hơn đối Thiệu Bằng kỳ thật còn ôm có một đinh điểm ảo tưởng. Nàng lần này một hai phải ly hôn, cũng là vì bảo toàn chính mình, không phải nói đúng Thiệu Bằng hết hy vọng." Là bởi vì cái này, Trương Hiên cảm thấy nàng cố hết sức không thảo, giúp không nên bang, uổng phí sức lực. Tô Tuyết Liên trong lòng cũng không thoải mái, nhưng là nàng rồi lại cảm thấy này liền cùng giới yên giống nhau, lập tức luôn là không dễ dàng, luôn là muốn chậm rãi tới, đi bước một tới. Nếu liền một bước lôi kéo bọn họ đều không có, như vậy bọn họ khả năng một bước đều đi không nổi nữa. Nhưng là có kéo một phen, khả năng là có thể chậm rãi lên. Nàng cùng Trương Hiên đều không có sai, nhưng là bọn họ tư tưởng bất đồng. Chỉ là hiện tại nói lên cái này, luôn là có điểm xấu hổ, Lê Thư Hân. Nàng liền đoán Trương Nhã Hân không dễ dàng như vậy từ bỏ thiệu bằng. Nàng than một tiếng, nói, tùy nàng đi, cùng cũng không quan hệ. Lê Thư Hân, tiêu tô tuyết tiểu là như vậy hồi nhi. Tô Tuyết Liên, nàng muốn thưa kiện cắt trong nhà tài sản. Nói lên Tô Tuyết Kiều, Tô Tuyết Liên đều cảm thấy đen đuổi, bất quá đó là nàng đường tỷ nàng tóm lại cũng không phải nhìn cái gì cũng không hỗ trợ. Hơn nữa nếu hắn đường tỷ nguyện ý thoát ly hồ ra nơi đó, nói không chừng cũng sẽ giống đường giống nhau bắt đầu tỉnh lại. Tô Tuyết Kiều lấy là dựa vào hồ ra tới sinh hoạt, mà hiện tại vì cái gì muốn nháo đi lên đâu. Đó là bởi vì hồ tiểu ngọc cũng đã trở lại, lấy Tô Tuyết Kiều cảm thấy có hồ tiểu ngọc dưỡng. Lao thái thái số tuổi cũng lớn, chờ đi rồi, nhà này sở hữu hết thẻ còn không phải nàng. Nhưng là hiện tại Hồ Tiểu Ngọc đã trở lại, Hồ Tiểu Ngọc cũng muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt, lại không thể kiếm tiền. Tô Tuyết Kiều tự nhiên liền không thích Hồ Tiểu Ngọc. Nhiều, mà Lao thái thái thật sự có cái cái gì, bảo không chuẩn sẽ bất công nữ nhi. Như vậy tưởng tượng, Tô Tuyết Kiều liền không làm. Nàng hiện tại liền trước muốn đem có thể bắt được trong tay bắt được. Lê Thư Hân. Thật đúng là. Nay một tuần. Nàng thật đúng là xem không hiểu. Nàng cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể vô vô tô tuyết liên tay, nói, chính ngươi tiếp tục chiến đấu hăng hái đi. Nàng không thể tả hữu khác quyết định, nhưng là thật đúng là mãn cảm khái. Ngươi nói một chút, đây đều là gì nhi A Có phải hay không cảm thấy bên này tình lung tung rối loạn, nghe tới liền cảm thấy thực phiền chán? Tô tuyết liên cười hỏi. Lê Thư Hân, cũng không phải, chính là cảm khái rất nhiều, rốt cuộc cũng là thiệu gia thôn A. Này nhắc tới thiệu gia thôn, Tô Tuyết Liên lập tức nói, ai đúng rồi, thiệu gia thôn tình, có mặt mày, chính là ca mặt tình. Lê Thư Hân bọn họ không có mắc như bị lửa tự nhiên cũng không có chú ý kế tiếp. Bất quá Tô Tuyết Liên lại nói tiếp nàng cũng kỳ, thế nào? Tô Tuyết Liên, bọn họ bên kia có thể lấy về trăm chi 6 tiền. Lê Thư Hân, a như vậy cũng đúng, tổng so toàn bộ đều lấy không trở lại cường. Cũng là xuống tay đột nhiên, làm ca mặt không có phản ứng lại đây, nhưng phẳng là cho bọn hắn cơ hội. Chỉ sợ cũng không phải hiện tại kết quả này. Như vậy tài chính lừa dối, có thể lấy về tới trăm chi sáu đã là tương đương không tồi được. Tô Tuyết Liên cười khổ, nói, trong thôn không hài lòng, đại gia là hy vọng một tiền cũng không tổn thất, nhưng là sao có thể đâu. Bọn họ kỳ đầu tư, còn có tiêu xài, đều hoa rất không được. Thượng một lần đi xem lão thư ký, đụng tới trong thôn, một đám đều thực mặt sáng mày cho. Đúng rồi, lão thư ký dọn đến thượng vân thôn, hiện tại trừ bỏ mấy nhà hộ bị cơm chế. Trong thôn đã không có. Nàng bất đắc dĩ nói, Hồ Gia chính là hộ bị cưỡng chế chi nhất, nhà hắn Lao Thái Thái còn tưởng nhiều yếu điểm động rời khoảng, đem đầu tư tổn thất đền bù thượng. Lê Thư Hân. Nàng nói, nhà hắn đều không có động rời, liền thưa kiện. Tô Tuyết Liên gật đầu, đúng vậy, về động rời nơi này. Đường tỷ muốn đồng ý, Hồ Lao Thái Thái không đồng ý, đây cũng là bọn họ kỳ chi nhất. Lại nói, bởi vì chi đường tỷ ở ca mặt công tác dẫn tới Hồ Lao Thái Thái cũng bị lừa. Cho nên nàng đối đường tỷ không đánh tức mắng, này cũng đường tỷ đã đi xuống quyết tâm. Nàng con nghiệp thương, phòng trừng, nàng vẫn là thấy được Trương Nhã Hân Nhi, bị giận rát. Trương Nhã Hân ly hôn là bắt được một chút tiền. Lê Thư Hân, bọn họ có không giống nhau, Trương Nhã Hân là ly hôn, nàng lại không phải. Tô Tuyết Liên, đúng vậy. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là rốt cuộc là chính mình đường tỷ cũng không cái gì cũng không hỗ trợ. Nàng thiệt tình cảm khái, nhưng thật ra thực hâm mộ nhà các người, thanh thanh tính tính. Hai bên thân thích đều không làm yêu nhi, ra bên này nhi nhưng không được. Lê Thư Hân nhướng mày, ngươi như thế nào biết nhóm ra không có? Ngươi xem cùng A Lăng thân thích, bên kia như là thiện giải ý. Bất quá là nhóm phu thê khiêng được thôi, nhóm phản lại không sợ ném, lại không đem tình cảm, tình liền đơn giản nhiều. Nhưng phẩm là đổi một cái mềm yếu, sớm bị ăn xương cốt đều không còn. Tô Tuyết liên cười, ngươi tổng nói rõ lý lẽ trí lại sảng khoái, xem chính ngươi mới là đâu. Lễ Thư Hân, là đối nhà mình hiểu biết ta Lại nói sớm nhìn thấu, thay đổi ngoại liền không phải. Tạm dừng một chút, nàng nhướng mày hỏi, ngươi nói nhóm đây là cho nhau thổi phông sao. Tô Tuyết Liên sừng sốt, bật cười, nói, đúng vậy đi. Hai lại bật cười, nói, Thiệu Lăng lại lại đây, Lê Thư Hân rồi nói, làm sao vậy? Ngươi như thế nào lại tới nữa nha? Thường A. Thiệu Lăng tiểu khỏe miệng gật đầu, bị ngươi đoán trúng. Cười một chút, nói, nhóm tính toán đi rồi, lại đây chào hỏi một cái, nhóm tính toán đi chơi bạc lình. Trễ chút trở về ha. Lê Thư Hân. Nàng chọc chọc Thiệu Lăng, nói, lái xe cẩn thận. Thiệu Lăng mỉm cười, ô nu, ngươi cũng là. chương 86 biến hóa đổi mới. Giai Hy thuận thuận lợi lợi thượng nhà trẻ. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân cư yên tâm tới. Thiệu Lăng đã nhiều ngày cũng bắt đầu vội vàng chính mình. Còn đường này ở trong nhà đãi năm, đột nhiên thay đổi. Nhiều ít vẫn là có điểm không thói quen, nhưng là tuy rằng không thói quen, nhưng là cũng còn hảo. Thiệu Lăng gần nhất đi sớm về trễ. Lê Thư Hân nhưng thật ra cũng tò mò tới, hỏi, không phải bất hòa triệu hợp tác sao? Gần nhất ở vội cái gì a Thiệu Lăng kỳ thật không thế nào tưởng ở bằng hữu gian liên lụy này đó tiền tài, cho nên triệu đề nghị, Thiệu Lăng không có đồng ý Lê Thư Hân biết đời trước Thiệu Lăng là làm nhà thầu, nhưng là đời trước là đời trước, đời này là đời này, hắn đời này tựa hồ là không có cái này tính. Thiệu Lăng bật cười, ôm quá tức phụ nhi, nhưng rốt cuộc của ta. Lê Thư Hân Thiệu Lăng, ta còn tưởng rằng phải đối ta chẳng quan tâm đâu, Lời này thật chu tâm, Lê Thư Hân hừ hừ, nào có như vậy lời nói. Ta khi nào đối chẳng quan tâm. Sở hữu ta đều biết, ta này không phải không nghĩ cùng triệu hợp tác, cho nên rắc còn không có quyết định hảo mới không hỏi nhiều sao. Xem, này liền oán giận thượng. Thiệu Lăng bật cười, hán, là ta sai rồi, hảo tức phụ nhi, đừng cùng ta chấp nhật bái. Lê Thư Hân nhẹ nhàng hừ một tiếng, Thiệu Lăng lại lần nữa bật cười, ngay sau đó càng khái, ta là không nghĩ cùng triệu hợp tác. Nhưng là ta đối cái này, ngành sản xuất có điểm hứng thu a ăn một chút tiền lãi, luôn là có thể. Lê Thư Hân nhớ mày, Thiệu Lăng, ta tính lập một nhà công ty, đại một khoản game online. Lê Thư Hân khiếp sợ nhìn Thiệu Lăng, thật đúng là có điểm không thể tưởng được. Thiệu Lăng dối tay quấn quanh nàng sợi tóc, xem bảo căn những người đó đối trò chơi nhiều nữa mê liền hiểu, này một hàng vẫn là giá trị đầu tư. Lê Thư Hân thật sự kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, không phải không hiểu biết, là không tham sao. Thiệu Lăng, đúng vậy. Ta xác thật không hiểu lắm, bất quá mấy ngày này ta ở nhà cũng không phải cái gì cũng không làm a, tuy rằng mỗi lần đọc sách vây muốn chết, nhưng là ta nhiều ít vẫn là nhìn lại một ít. Ta không thể chính mình hiểu, nhưng là nhất mã biết ta đang làm gì. Hơn nữa ta tính tìm một ít chuyên nghiệp nhân tài. Tựa như giống nhau, cũng không phải nhóm công ty mỗi một kiện quần áo đều là thiết kế, mỗi một cái khách hàng đều là ngọn nguồn nói, luôn là có phương diện này càng thích hợp người. Làm buôn bán còn không phải là như vậy. Lê Thư Hân thật đúng là không nghĩ tới. Thiệu Lăng muốn làm này một hàng, nàng vẫn luôn cho rằng Thiệu Lăng liền tính là muốn gây dựng sự nghiệp, khẳng định cũng là làm thực nghiệp. Nhưng là không nghĩ tới hoàn toàn không phải. Bất quá nàng nhưng thật ra bất giác có cái gì, nàng cười, ta đây cầu trúc công. Thiệu Lăng, như vậy xem trọng ta a Lê Thư Hân gật đầu, ô nu, đó là đương nhiên à, ta nam nhân lợi hại như vậy, tự nhiên là làm cái gì cũng tốt. Lại cho nhau thổi phồng thượng, bọn họ phu thê vẫn là làm cưới xe nhẹ đi đường quen. Thiệu Lăng bật cười. ta đây tận lực tốt nhất. Lê Thư Hân nhẹ giọng ư một tiếng, Thiệu Lăng, ai đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước giống như ở tại chính phố bên kia quán cà phê thầy A Nguyệt, bất quá lúc ấy trợt lóe mà qua, ta nhưng thật ra không xác định có phải hay không nàng, nàng hiện tại ở bên kia quán cà phê làm. Lê Thư Hân, nàng không cùng ta, chờ ta hỏi một chút nàng. Trên cơ bản đại tỷ ra, Lê Thư Hân đều là rõ ràng, một chút cũng không có không biết, nhưng là nếu là Lê Thư Nguyệt, nàng biết đến liền không nhiều lắm Đảo không phải Lê Thư Hân khác nhau đối đãi mà là bởi vì mọi Lê Thư Nguyệt trước kia liền thường xuyên kiêm trước, nàng làm quá nhiều, nhiều cũng không phải lâu dài, cho nên cũng không mỗi một cái đều cùng cái tỷ tỷ thông báo. So với Lê Thư Hân ái kiếm tiền, Lê Thư Nguyệt liền càng nghiêm không ít. Nàng còn không có tốt nghiệp thời điểm là có thể vài phân công. Không nhi, A Nguyệt có chừng mực. Thiệu Lăng ngược đầu, biết là được. Có đôi khi người là nhất không cấm nhắc mãi, bọn họ này mới vừa thảo luận Lê Thư Nguyệt. Lê Thương Nguyệt nhưng thật ra liền xuất hiện, Lê Thương Nguyệt là ngày hôm sau lại đây, dẫn theo các loại điểm tâm tới cửa, này vừa lúc là cái cuối tuần, Giai Hi ở nhà đâu, cao hứng nhảy nhảy nhót. Lê Thương Nguyệt, tới, nếm thử cái này bánh kem, chính là ăn ngon nga. Chúng ta trong tiệm mua tốt nhất. Lê Thương hân nàng như vậy một, nhưng thật ra thuận thế hỏi tới, A Nguyệt, hiện tại ở quán cà phê công A. Lê Thương Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Nàng cười tùng tỉm ta ban ngày cũng không nhiều lắm, liền tìm như vậy một phần kiêm trước. Ai còn đừng, tam tỉ, ta phát hiện quán cà phê lợi nhuận thật sự cao, ta hiện tại đối cái này có điểm hứng thú. Lê Thư Hân lúc này cũng làm tới rồi nàng bên người. Lê Thư Nguyệt, ta vốn dĩ kỳ thật cũng không có loại này ý tưởng, nhưng là này không phải làm kiêm trước sao. Ta liền phát hiện bọn họ lợi nhuận cao, ta nghĩ, kỳ thật ta cũng có thể nhiều học, thâu sư lúc sau ta cũng khai một nhà A ta tiền vốn không có nhiều như vậy, ta cũng không khai đại mặt tiền cửa hàng, ta bung keo túi quán cà phê. ta nghĩ tới Kỳ thật nếu khai một nhà bao con nộng quán cà phê, như vậy không cần đại mặt tiền cửa hàng, tuy rằng không có đường thực khả năng thiếu một ít cạnh tranh lực, nhưng là ta giá bán có thể thấp một chút ra lại một cái, loại này cũng có đường thực có không giống nhau, luôn là có người thích tức mua tức đi, ta giác là các có ưu điểm, không phải hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Mà không có đường thực, người phục vụ đều có thể thiếu nhiều. Tóm lại ta tính tính giác man thích hợp, ta hiện tại trước tiên ở tiệm cà phê làm, nhiều trọng sư. Chờ ta khai bao con nhậu quán cà phê, chờ, cà phê ta bao. Lê Thư Hân bật cười ra tới, hảo, ta đây nhưng chờ khai trường à, nếu tiền vốn không đủ, ta nơi này có. Lê Thư Nguyệt mỉm cười, liền chờ những lời này đâu, yên tâm, ta cùng bay tiền, cấp lợi tức. Lời này đến tỉ tỉ Lê Thư Hân một cái xem thường, nàng, nếu là như vậy khách khí nhưng không ai mượn đưa tiền. Lê Thư Nguyệt hắc hắc ngây ngô cười, ngay sau đó lại, tới, tỉ, nếm thử cái này bánh kem. Cái này là ta hiện tại công tác kia ra tiệm cà phê bán bánh kem. Không nghĩ tới đi, loại này tiệm cà phê, bánh kem bán giống nhau cũng là tốt. Ta biết cái này cũng lợi nhuận đại. Lê Thư Hân nếm một ngụm, có điểm quá ngọt. Nay khoản bán hào đâu, đại gia công tác đều vất vả như vậy, khả năng càng cần nữa ngọt một chút tới giảm bớt áp lực đi. Lê Thư Hân nhún nhún vai. Lê Thư Nguyệt là làm lão bản, đương nhiên không hiểu lạc. Lê Thư Hân, như thế nào làm lão bản liền không vất vả không áp lực sao Nàng, ta cũng có áp lực." Lê Thương Nguyệt cười tới, "Cười đủ rồi, đột nhiên nghĩ đến một đám, chạy nhanh, Tam tỷ, ta cùng, ta nhìn đến Nico. Nàng cùng ta ở cùng cái thương trường công tác. Đây cũng là nàng hôm nay lại đây duyên cớ, trừ bỏ tới làm khách, vẫn là tới mật báo." Triệu Trì. Lê Thương Nguyệt đầu, "Đúng vậy, là Triệu Trì, ta ở thương trường lầu 1 quán cà phê, nàng ở thương trường lầu 3 trang phục Hải. Lê Thương Nguyệt cũng biết, ta đã nhiều năm đều không có gặp qua nàng. Kỳ thật có điểm không xác định, chỉ là giác mặt thủ, sau lại ta đến người khác kêu tên nàng mới xác định là nàng. Ta nhớ nàng là cái viên mặt A, lần này thấy nàng, rắc nàng thật là khô gầy, tuy rằng hòa trang, nhưng là người cũng mệt mỏi. Xem ra so với ta lão nhiều A, ta nhớ chúng ta tuổi đều không kém nhiều ít. Nàng này làm sao vậy A? Lê Thư Hân trầm mặt một chút, không có thiệu chi kỹ càng tỉ mỉ tao ngộ, chỉ một câu, gặp người không tốt. Lê Thư Nguyệt Cho nên ái chính là người công trên đường chướng ngại vật. Lê Thư Hân. Nàng thiệt tình đặt câu hỏi, lại là từ nơi nào đến cái này kết luận A. Lê Thư Nguyệt, thuận miệng một A. Nàng bật cười, tiến đến tỷ tỷ bên hai, thấp giọng kia tỷ phu có biết hay không thiểu chi cũng ở bằng thành A. Lê Thư Hân nhìn về phía trong thư phòng thiệu lăng, tuy rằng bọn họ phu thê đều vội, nhưng là nhưng phàm là Lê Thư Hân nghỉ ngơi ở nhà, thiệu lăng đều cũng lưu tại trong nhà. Nàng nhìn xung quanh một chút, lắc lắc đầu, ta không hắn. Đại khái là không biết. Bất quá, cũng không hảo là được. Thiệu chi đối bọn họ phu thê tới cũng không phải muốn, bọn họ cũng không phải không có toàn diện đề nàng. Chúng ta cũng không thế nào đề nàng, ai biết hắn có biết hay không, bất quá có biết hay không cũng chưa gì đó. Thiệu chi lại không phải muốn. Người chính, liền xem thiệu lăng từ thư phòng đi ra, đến thiệu chi, hán, ta biết thiệu chi ở bằng thành công, bất quá nàng không có liên hệ ta. Là ta mẹ cho ta điện thoại. Hy vọng ta có thể chiếu cố một chút thiệu chi. Ta mới biết được nàng ở, bất quá nàng không có liên hệ ta, ta tự nhiên cũng không liên hệ nàng. Tuy rằng bọn họ cái là huynh ngội, nhưng là quan hệ vẫn là xa cách, tuy đầu năm thời điểm hắn cũng xác thật giúp thiệu chi. Nhưng là việc nào ra việc đó. Hơn nữa từ hắn lần trước giúp đội, đại khái cũng là xem thiệu lăng không phải như vậy hoàn toàn lánh khốc vô đi. Mẹ nó có một đoạn thời gian tới điện thoại đều thường xuyên không ít, muốn đi ôn lộ tuyến, nàng vẫn là muốn rán lên tới. bất quá Thiệu Lăng nhưng thật ra chưa cho nàng cái gì cơ. Này đó, Thiệu Lăng không có cùng Lê Thư Hân, không tốt lặp đi lặp lại, cùng Tường Lâm Tẩu có cái gì khác nhau, lại chính hắn là có thể thu phục. Nhưng thật ra Thiệu Chi, bởi vì lần này suy sụp, người nhưng thật ra thay đổi một chút. Trước kia là ích kỷ bạnh ngục, lại không có nhãn lực thấy nhi, hiện tại hảo nhiều. Hắn cười, "Thiệu Chi nếu không có trực tiếp tìm ta, ta cũng coi như làm không có lúc này nhi." Lê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút, nếu Thiệu Chi yêu cầu hỗ trợ có thể kêu ta. Thiệu lăng thật sâu nhìn Lê Thư Hân, hảo nửa ngày, đột nhiên liền bật cười, tức phụ nhi A ta phát hiện chính là cái mạnh miệng mềm lòng. Chán ghét Thiệu Chi chính là nàng, nhưng là nhìn đến Thiệu Chi đáng thương, chủ động mở miệng lại là nàng. Lê Thư Hân, ta không phải xem nàng phía trước gặp tội, có điểm biến hóa sao. Nếu vẫn là trước kia cái kia Thiệu Chi, ta mới mặc kệ đâu. Thiệu lăng ngược đầu, hắn cũng là giống nhau cái nhìn. Lần này đối Thiệu Chi tuy rằng là cái đại thương tổn, nhưng là có không không. Làm Thiệu Chi tính cách biến hảo rất nhiều. Có chút lời nói thật tuy rằng không tốt, nhưng là trên thực tế cũng thật là hư nhi làm nàng biến hảo. Lê Thương Nguyệt nhìn xem Tam tỷ, lại nhìn xem Tam tỷ phu, thật sự tò mò Thiệu Chi rốt cuộc là như thế nào cái huống, gặp người không tốt có lớn như vậy thay đổi. Nhưng là nhân ra không, nàng cũng không mở miệng hỏi. Gia hy đào bánh kem, nhìn đại nhân toát toát niệm, giác đại nhân mệt mỏi quá nga. Tổng muốn xen vào thật nhiều nha. Hắn liền không giống nhau nhạo, ăn ăn ăn liền vui sướng lạ. Siêu ngọn. Chương 87 Thiệu Chi thay đổi đổi mới. Lê Thư Hân là biết Thiệu Chi ở bằng thành, nhưng là lại không tới nhanh như vậy liền nhìn đến nàng, nàng phát tiền lương, mua điểm đồng tới cửa. Bất quá bởi vì hắn đơn nguyên môn là có mật mã, cho nên Thiệu Chi cũng thực không, nàng ở cửa tiểu cửa hàng cấp Lê Thư Hân gọi điện thoại. Lê Thư Hân nhận được Thiệu Chi điện thoại, còn lăng một chút, bất quá ngay sau đó nói, trong nhà lúc này không ai, ngươi ở nơi đó chờ ta một chút, ta hiện tại trở về. Thiệu Chi một lời này Lập tức nói, kia tính đi, ta buổi tối lại quá. Nàng cùng Lê Thư Hân nói chuyện, thiếu vẫn là có điểm xấu hổ, rốt cuộc hắn chỉ dâu em chồng cảm tình cũng không có hảo. Chẳng qua nàng vừa rồi đánh nhị ca điện thoại, vẫn luôn không có chuyển được. Nàng do dự một chút, nói, nhị ca điện thoại như thế nào tiếp không thông A. Lê Thư Hân, hắn hôm nay hẳn là hồi trong thôn, chạy chăn nuôi bên kia ở trên núi, tín hiệu không tốt lắm. Lê Thư Hân nhớ rõ thiệu lăng nói qua, hôm nay muốn qua đi một chuyến, nàng lại nói. Nếu không ngươi chờ một lát, phòng trừng nhà ta lâm A-di trong chốc lát mua đồ ăn liền hồi. Thiệu chi, lâm A-di. Bảo mẫu A-di. Thiệu chi đã lâu không, nga một tiếng, nói, tiếc không, ta cũng không quen biết người, ta còn là đi trước, ta buổi tối ở qua đi. Lê Thư Hân lời này liền hiểu được nàng hẳn là cũng là không vội, bất quá vẫn là một miệng, ngươi có cái gì chuyện quan trọng như sao? Thiệu chi, không có. Thiệu chi thật đúng là không có gì chuyện quan trọng như. Nàng quá cũng là vì trước triệu thiệu lăng trợ rút, này bất quá cảm tạ một chút luôn là không thể nào nói nổi. Này nếu là gác dĩ vãng thiệu chi, cũng sẽ không, nhưng là trải qua một cái cha nam, nhưng thật ra làm thiệu chi thành không ít. Nàng hiện tại cũng thành thật không ít, hơn nữa đi, lần này sự tình cũng làm nàng nhìn ra, nhất có thể đáng tin là nhị ca. Đại ca chỉ lo chính mình tiểu ra, tam ca hữu tâm vô lực, thật là có điểm cái gì, chỉ có nhị ca là có thể giúp đỡ. Liền hướng về phía cái này Thiệu Chi cũng sẽ không không hiểu chuyện nhi nàng trước chính là bởi vì quá đem chính mình đương hồi sự nhi mới gặp được cha nam. Hiện tại cũng coi như là làm đến nơi đến trốn không ít. Chạm vạng thời điểm Thiệu Chi lại lần nữa tới cửa, Lê Thư Hân còn không có hồi, nhưng thật ra Thiệu Lăng hồi, hắn nhìn cái này muội muội cười như không cười, ngươi như thế nào. Thiệu Chi nhấp môi, nói, ta cảm tạ một chút ngươi. Thiệu Lăng làm nàng vào cửa, nói, ngươi mua cái gì ăn ngon. Hắn kêu. Tiểu Gia Hy, ngươi cô cô, ra chào hỏi một cái. Tiểu Gia Hy một lộc cơ bò, Tiểu Gia Hỏa Nhi tan học sau liền tiểu góp chân nhỏ nằm ở phòng khách trên sofa chuyện xưa đâu. Tiểu Gia Hỏa Nhi khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn xa lạ A-ri, vai vai đầu, khó hiểu nói, cô cô. Hán đối cô cô không có gì ấn tượng, căn bản là không nhớ rõ, nhưng là Tiểu Gia Hỏa Nhi vẫn là thanh thúy gọi người, cô cô hảo. Thiệu chi, Tiểu Gia Hy đều lớn như vậy a Nàng chạy nhanh nói, ta mua điểm tâm. Nếu là tới cửa bái phỏng, tự nhiên không thể không tay, trước kia về trước kia, hiện tại là hiện tại, hiện tại Thiệu Chi đầu vóc thoải mái thanh thân. Nàng nói, ngươi muốn ăn một chút sao? Tiểu Giai Hy nhìn về phía ba ba, Thiệu Lăng bật cười, nói, lập tức ăn cơm, ngươi chỉ cho phép nếm thử. Tiểu Giai Hy gật đầu, dịch mông nhỏ từ trên sofa bò hạ, thịt thịt thịch liền chạy đến Thiệu Chi bên người. Thiệu Chi cùng tiểu Giai Hy này cô chất hai cái cũng không thân, bất quá tiểu Giai Hy nhưng thật ra nhận được cái này Tiểu Bánh Kem. Hắn lập tức nói, tiểu gì cũng mua quá. Mấy ngày hôm trước lê thương nguyệt quá, mua chính là này một cái. Nhưng thật ra cũng khéo, hôm nay thiểu chi mua vẫn là cái này. Tiểu giai hy gật đầu, ngại thanh mãi khi nói, cái này là ăn ngon. Hắn đều biết à, cái này ăn rất ngon đâu. Thiểu chi gật đầu, nói, chịu ăn rất ngon. Cái này còn rất quý đâu, nàng chính mình đều chưa bao giờ có mua quá như vậy tiểu điểm tâm. Nhưng là nếu là tới cửa nói lời cảm tạ tóm lại không thể mua một ít hàng rẻ tiền. Thiệu Chi ngồi xuống, nàng tuy rằng không phải lần đầu tiên quá, nhưng là vẫn là rất câu thúc. Rốt cuộc quá rất ít. Nàng cùng Thiệu Lăng cũng không có như vậy thân cận quan hệ, Thiệu Lăng xem nàng cái dạng này, nói, ngươi nhưng thật ra không khẩn trương. Thiệu Chi nhìn tivi trong tivi đang ở chuyển phát tin quốc Bình tỷ tỷ kể chuyện xưa, Thiệu Chi đi theo ngắm hai, nhìn tiểu gia hỏa nhi đến mùi ngon nhi, lại xem một tiểu gia hi, đột nhiên liền phát hiện tiểu gia hi đến thật rất giống nhị ca, mi đặc biệt giống, vừa thấy chính là gia hai nhi. Bất quá mi lại so nhị ca nhu hòa vài phần, tương đối giống lê thư hân. Nàng, nhị tẩu còn không có tan tâm A. Thiệu lăng, phòng trừng là làm chuyện gì nhi quấy trụ, ngươi trừng nào thì bằng thành. Thiệu chi nhấp môi, nói, ta mới vừa một tháng, ngày hôm qua phát tiền lương. Nàng nguyên bản ở lâm thành đãi hảo hảo, tuy nói không có gì thể diện chính thức công tác, nhưng là cũng là có công tác, hơn nữa ăn trụ đều ở trong nhà, nhật tử quá đến thật là không tồi. Nhưng là bởi vì nàng thổi phồng trong nhà có phá bỏ và di rời hộ, kết quả dẫn nam nhân kia, này liền bị tội, nàng bị đánh 3 lần, trước 2 lần đều nhẫn, lần thứ 3 cũng chính là nhất nghiêm lúc này đây. Nàng nằm viện trụ vài tháng, kỳ thật nhưng thật ra không được lâu như vậy, nhưng là ở tại bệnh viện cũng có ở tại bệnh viện phương tiện. Hơn nữa nàng bên kia còn ở thưa kiện, dù sao là quyết tâm muốn cho kia toàn gia xuất huyết nhiều. Gần nhất kiện tụng kết thúc, nàng bắt được kia một bút bồi thường khoảng, bất quá lâm thành không phải cái gì thành phố lớn. Tiểu địa phương cũng không có cái gì có thể cất giấu, thực sự tình đều giấu không được. Nàng tuy rằng xuất viện, cũng thắng kiện tụng, nhưng là thiếu luôn là luôn là bị người chỉ chỉ trò trò, đến nỗi trước kia công tắc càng là không thể quay về. Thế đạo này chính là như vậy, tuy rằng nàng là khoác lác, nhưng là chuyện này nhi, nàng là một cái rõ đầu rõ đuôi người bị hại, nhưng là thực người không như vậy, ngay cả nàng chính mình đại tẩu đều không như vậy, còn ở nàng sau lưng nói một ít tiểu lời nói nhi, này đó thiệu chi đều là biết. Một vài đi trong nhà cũng cảm thấy có chút mất mặt, này không, nàng tư đi liền một người bằng thành tìm công tác. Tuy nói nàng văn hóa trình độ không cao, nhưng là làm người bán hàng luôn là có thể, tìm công tác không tính khó. Hiện giờ nàng cùng mấy cái đồng sự một thuê một cái phòng ở, tuy rằng điểm nhỏ người cũng, nhưng là nhật tử nhưng thật ra cũng quá đi xuống. Ta ở bên này khá tốt, ta đem địa chỉ hạ, nếu có việc nhi ngươi có thể đi tìm ta, cái này là ta trong tiệm điện thoại, ngày thường cũng cơ bản đều có thể tìm được ta. Thiệu Chi còn không có mua di động Nàng tuyệt đối nhất tiện nghi cũng muốn 1-2 thật sự là quá quý, nàng lại không phải cái gì người làm ăn, không như vậy quan trọng sự tình, cho nên tạm thời liền không có lãng phí cái này tiền. Thiệu Lăng, Hành, người bên kia cũng có ta điện thoại, nếu có cái gì quan trọng sự liên hệ ta, liên hệ không thượng ta liền liên hệ ngươi tẩu tử. Thiệu Chi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngừng đầu khắp nơi nhìn xem, nói, nơi này cùng ta trước xem có rất lớn bất đồng. Thiệu Lăng, Chủ thời gian đông, cũng không phải là liền nơi nơi đều là lộn xộn Ngươi đâu? Hiện tại chủ còn hảo. Thiệu Chi nói, khá tốt. Nàng do dự một chút, nói, ta hôm nay buổi sáng quá bên này không ai, ta liền hồi một chuyến lâm thành, ba mẹ trả lại ngươi. Thiệu Lăng phụt một tiếng cười ra, cười như không cười nhìn Thiệu Chi, nói, hắn cũng sẽ không thiệt tình quan tâm ta đi. Thiệu Chi chạy nhanh vì ba mẹ giải thích, nói, không phải, hắn. Còn chưa nói xong đã bị Thiệu Lăng đánh gãy. Thiệu lăng lắc đầu nói, có chút lời nói ngươi nhưng thật ra không cần phải nói, ta đều biết, ta cùng ngươi, chính là bình thường thân thích. Dư liền không cần, ngươi cũng về nhà nói với hắn rõ ràng. Ở ta nơi này, đi ôn lộ tuyến là không thể thực hiện được. Về sau ngươi ta bên này, làm khách ta là không sao cả, nhưng là không cần quá thường xuyên. Cũng không đảm đương cái gì người hòa giải, ta không có cái kia tâm tình bồi ngươi diễn kịch. Ta ngươi trải qua như vậy, trong lòng thiếu cũng là minh bạch. Thiệu chi nhấp môi. Rốt cuộc là không nói cái gì nữa. Bởi vì nàng cũng biết, ba mẹ cũng không phải thiệt tình đau nhị ca, bất quá chính là xem ở tiền phần thượng. Nàng, gật đầu nói, ta biết. Nàng thật sâu hút một hơi, nói, cảm ơn ngươi, nhị ca. Nàng thực chính nói, ta sự tình, vẫn luôn không có chính thức cùng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Sự tình đức quăng kéo thực thời gian, nhưng là giải quyết sau cũng có một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn không có cơ hội chính thức cùng nhị ca nói một tiếng tạ. Lúc này đây nhưng thật ra phá lệ nghiêm túc, cảm ơn ngươi vì ta xuất đầu, cũng vì ta thỉnh luật sư. Thiệu lăng, tạ liền không cần, về sau điểm tâm hảo hảo sinh hoạt đi. Thiệu chi chạy nhanh gật đầu, nàng nói, hảo. Tạm dừng một chút, nàng, nói, còn có tiền chuyện này, cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lúc này đây, thiệu chi được đến một bút không nhỏ bồi thường, nàng bị đánh, lúc ấy bệnh viện dám đã xem như thường liền tính là cái kêu cẩu nam nhân sẽ đã chịu trừng phạt. Nàng bên này cũng có tiền thuốc men cùng thường tình trợ cấp cùng bồi thường dinh dưỡng phí. Tính tính toán, khấu rất hoa rớt, thừa tới tay cũng có cái mấy vạn hối. Thiệu lăng trước tiên liền cùng nàng nói qua, tiền ở chính mình trong tay mới là tiền, ở ở trong tay người khác cuối cùng xài như thế nào liền khó nói. Lời này thiệu chi ghi tạc trong lòng, cho nên mẹ nó cùng nàng muốn cái này tiền thời điểm, thiệu chi vẫn là chính mình tồn. Nay chọc đến hắn ba mẹ đều có điểm không thoải mái, bất quá thiệu chi nhưng thật ra không hối hận. Tuy rằng nàng cũng biết ở mấy cái trong bọn trẻ nàng là nhất chịu ba mẹ thích cùng thiên vị, nhưng là nhà hắn rốt cuộc không phải một cái hài tử, nàng ca ca hài tử cũng là ở tại bên này, hai vợ chồng già đối con cháu luôn là không giống nhau. Thiệu chi cũng là thật thiệu lăng lời nói, mới vì chính mình tính toán. Nàng đem tiền giao cho ba mẹ, đảo không phải nói ba mẹ một hồi bất công, nhưng là giao cho cha mẹ trong tay, này tiền đã có thể chỉ không phải ai. Liên tính hắn ba mẹ không cho người khác hoa, Đại ca đại tẩu chỉ sợ cũng cảm thấy này tiền là lão nhân, hắn có một phần nhi. Trước kia thiệu chi thích nhất là đại ca, nhưng là lần này sự tình cũng làm nàng nhìn đấu nàng làm người đánh cái chết khiếp, đại ca là có thể hay không mất mặt, nếu không phải nàng tàm ca cấp nhị ca gọi điện thoại. Sự tình cuối cùng như vậy giải quyết thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa, nàng thỉnh luật sư một ít phí đều là nhị ca lấy, nàng bắt được bồi thường sau muốn giao cho nhị ca, hắn cũng không có thu này số tiền. Đúng là bởi vậy. Nàng trong tay mới có này 8 vạn khối mau, bằng không là không có như vậy. Cái này tiền, nàng không thể đặt ở ba mẹ trong tay. Bằng không thật là khó mà nói. Nàng nhẹ giọng cười, nói, ba mẹ thực không cao hứng, bất quá ta cảm thấy chính mình không có làm sai. Thiệu Lăng, chính ngươi quyết là được, không được quá. Thiệu Chi nhẹ nhàng ân một tiếng, hít sâu một hơi, nói, ba mẹ tuy rằng có điểm sinh khí, nhưng là ta còn là chính mình đem tiền tổn thành kỳ. Nàng hôm nay trở về mua có chút án nan uốn uốn. lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ba mẹ nói chính mình, hai vị lao nhân cuối cùng là ít có điểm lý giải, tuy rằng mẹ nó vẫn là không cao hứng, nhưng là cũng không giống trước một đoạn nhi như vậy bực bội, bình tâm tĩnh khí không ít. Nghe nói nàng đại tẩu lại làm nàng mẹ sinh khí, cho nên hắn ba mẹ nhưng thật ra có thể lý giải vài phần nàng quyết. Ta, nàng chính lại nói điểm cái gì, liền đến mở cửa thanh âm, thiệu Chi lập tức quay đầu, nhìn đến nhị tẩu Lê Thư Hân hồi. Lê Thư Hân cũng không ngoài ý muốn Triệu Chi ở, cười gật đầu chào hỏi. Nói, ta liền biết người ở, ta mua điểm hội tân lâu vịt nướng thêm đồ ăn. Tiểu Giai Hi một ăn ngon, lập tức chạy qua bổ nhào vào mụ mụ trên đùi, ngại thanh mai khí, nói, bảo bảo muốn ăn. Đây là một cái thực thèm tiểu bảo bảo đâu. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, nói, Hảo, cấp bảo bảo ăn, cấp bảo bảo một cái vịt chân ăn, được không? Hảo Tiểu Giai Hi chỉ vào Thiệu Chi, nói, cô cô. Trưng 88 hàng giả đổi mới. Thiệu Chi thấy Lê Thư Hân, nhiều ít có chút câu nệ. Thiệu Lăng là nàng nhị ca, liền tính là quan hệ ở lãnh đạo, cũng trung quy là nàng nhị ca. Mà Lê Thư Hân nhiều ít lại là kém một tầng, hơn nữa nàng cùng Lê Thư Hân lui tới càng thiếu. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nàng ở bằng thành thương trường công tác, thấy nhiều muôn hình muôn vẻ người, này vừa thấy Lê Thư Hân, nhiều ít liền cảm thấy nàng không phải người bình thường. Nhiều ít là có điểm nữ cường nhân phạm nhi. Nàng khách khách chào hỏi, toàn ra cùng nhau ăn cơm. Lâm A Di nhìn nhiều thiệu chi liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng là lần đầu tiên thấy Thiệu Chi, nhưng là không thiếu được ở bên này nghe nói qua một ít Thiệu Chi sự. Thiệu Lăng cùng Lê Thư hơn hai vợ chồng ở nhà nói chuyện phiếm cũng sẽ không kiêng rẻ nàng. Nàng đại thể biết này, nữ hài tử trước kia là kiêu căng, nhưng là gặp người không tốt, đi tới hôm nay này một bước. Lâm A Di có điểm cùng này nữ hài tử, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra một phân tới, làm người cảm thấy không thoải mái. Nàng yên lặng hồi phòng bếp ăn cơm, tiểu giai hy không chịu ăn vị chân. Dùng rau xà lách bao hảo nướng tô tô vịt ra, ăn miệng bóng ấy. Hắn nhưng thật ra biết cái gì ăn ngon, tiểu gia hỏa nhi ăn xong một liền rối, mụ mụ còn muốn Lê Thư Hân, hảo. Lê Thư Hân lại cấp nhi tử bao một, tiểu gia hỏa nhi ăn ngon mồm to. Thiệu chi ngạc như nhìn, nàng đại ca thiệu thành ra hài tử là đặt ở cha mẹ nuôi trong nhà. Đứa nhỏ này đánh tiểu nhi liền này không ăn không ăn, ăn cơm luôn chịu thực, như là tiểu giai hi như vậy ngoan ngoan ăn cơm tiểu hài tử, nhưng thật ra hiếm thấy. Tiểu chi đối này tiểu cháu trai không quen thuộc, nhưng là ngoan ngoan đáng yêu tiểu hài tử ai không thích đâu, tiểu chi cũng là giống nhau. Nàng nói, tiểu giai hy thực hiểu chuyện nhi A hắn là thượng nhà trẻ đi. Tiểu lăng, đi, mới đi không thời gian, bất quá tiểu gia hỏa nhi rất thích hướng. Như vậy vừa nói, tiểu chi liền càng ngạc nhiên, nàng còn không có gặp qua tiểu hài tử đi nhà trẻ là có thể thuận thuận lợi lợi đâu, nhưng là tiểu giai hy tử hồ là ngoại lệ. Nàng nói, hắn thật hiểu chuyện. Tiểu giai hi ăn cơm đều có thể bị khen ngợi, lập tức kiêu ngạo dơ lên đầu, đến tiểu độ ngực nhi, càng dáng vẻ đắc ý. Lê Thư Hân Thất nói: "Hảo hảo ăn cơm." Nàng không để thiệu Chi phía trước bị thương kế tiếp, cũng không để thiệu ra người, nhưng thật ra hỏi: người hiện tại ở bên này công tắc còn thói tốt sao? Thiệu Chi gật đầu, "Còn tốt." Nàng có điểm biến hữu, nhưng là vẫn là nghiêm túc nói: "Ta biên ở tài chính phố, đi dạo phố người điều kiện đều mang tốt, thương trưởng sinh ý không tồi. Chúng ta thu vào cũng liền không tồi." Bọn họ làm người bán hàng phần lớn là lương tạm hơn nửa trích phần trăm, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Lại nghĩ nghĩ, nàng bổ sung, ta tải cán một tháng, liền so với ta trước kia đi làm kiếm nhiều. Lê Thư Hân gật đầu, nói, khá tốt. Thiệu chi. Tạm dừng một chút, nàng vẫn là nói, nhị tẩu, các ngươi công ty có phải hay không ở biên cũng có quảy chuyên doanh A. Lê Thư Hân gật đầu, có. Bọn họ ở bằng thành là không có lý, tất cả đều là cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Chi liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi nghĩ tới đi công tác, ta có thể cho ngươi an bài. Nếu gần là làm người bán hàng, nàng là không ngại. Thiệu Chi vừa nghe lập tức lắt đầu, chạy nhanh nói, không cần. Nàng trước kia vẫn luôn đều rất khinh thường Lê Thư Hân, ai biết nhân ra so nàng cường không phải nhỏ tí tiẹo Làm nàng qua đi công tác, nàng nhiều ít là cảm thấy có điểm tiểu biến yếu. Dù sao làm tiêu thụ viên ở đâu đều là giống nhau. Nàng không đi. Lê Thư Hân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nếu thay đổi nàng, đại khái cũng sẽ không đi. Nàng nói, hành, nếu ngươi nghĩ tới đi liền đánh với ta tiếp đón. Nếu ngươi ngượng ngùng tìm ta, tìm ngươi nhị ca cũng đúng. Thiệu lăng thất, nói, ta xem nàng không cần phải. Hắn hỏi, ngươi hôm nay không phải nói sớm một chút trở về. Như thế nào lúc này mới đến A? Lê Thư Hân, công ty biên lâm thời có công tác, lý thương biên phát hiện có người phòng theo chúng ta kiểu dáng tạo giả. Ta lưu lại cùng tìm tiểu quan bọn họ khai một hồi. Thương lượng một chút như thế nào lấy được bằng chứng, còn có bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Nếu là quy mô khá lớn, chúng ta khẳng định là phải đi luật chính tự. Thiệu lăng, nơi khác đi. Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy, cho nên lấy được bằng chứng cũng không phải sao dễ dàng, bất quá chúng ta mau một chút hẳn là cũng có thể. Ta tưởng ta khả năng muốn đi địa phương một chuyến. Thiệu lăng như mày, nói, người qua đi làm gì? Lại không phải nói ngươi đi là có thể lập tức bắt được hàng giả ngon nguồn, ngươi giao cho phía dưới người làm. Tìm mấy cơ linh điểm người qua đi. Liên ngươi như vậy, qua đi quá rõ ràng. Lê Thư Hân, nói đi. Cái gì nói, ta không yên tâm ngươi. Lê Thư Hân biết Thiệu Lăng người này chính là như vậy, đừng nhìn hắn đại bộ phận thời gian đều tùy tiện, nhưng là có một số việc nhi là thập phần bướng bỉnh, rất khó dễ dàng thuyết phục hắn. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Thiệu Lăng nói đích xác thật cũng đúng, nàng liền tính là đi. kết quả cũng giống nhau sẽ không thay đổi. Nàng nói, hào đi. Thiệu lăng, nếu ngươi thật sự không yên tâm, ta qua đi cho ngươi xử lý chuyện này nhi. Hán nói, ta một đại nam nhân, luôn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lê Thư Hân, nói, ta cũng suy nghĩ một chút. Hai vợ chồng hai thương lượng thỏa, thiệu chi nhìn bọn họ nói này đó, do dự một chút, vẫn là đã mở miệng. Nàng nói, nhị tẩu, các ngươi là muốn bắt hàng giả sao? Lê Thư Hân gật đầu. Hàng giả không chỉ có ảnh hưởng hiệu quả và lợi ích còn ảnh hưởng chúng ta công ty nhãn hiệu hình tượng, không thể mặc kệ. Chúng ta công ty là vừa khởi bước công ty, lúc này mới không đến 2 năm, nếu lúc đầu liền hàng giả tràn lan, là rất khó làm lên. Cho nên ta muốn sáng sớm đem những việc này bóp chết ở nôi. Thiệu Chi gật gật đầu, cắn môi nói, chính là, không chỉ là nơi khắc gà, kỳ thật bằng thành bản địa cũng có hàng giả. Lê Thư Hân sửng sốt lập tức hỏi, người như thế nào biết? Thiệu Chi nói, Ta không phải cùng mấy đồng sự cùng nhau thuê nhà sao? Ta nghe bọn hắn nói. Có cùng ta cùng nhau trụ liền mua quá một kiện các ngươi công ty nhãn hiệu hàng giả, hình như là ở ngoại ôm một tiểu nhà máy lấy cái gì đôi đơn. Theo nàng nói, đây là muốn phát ra bên ngoài mà, nàng là nhận thức mặt người, mới có thể qua đi lấy hóa. Nàng thiệt tình nói, ta không biết hàng giả đối với các ngươi ảnh hưởng lớn như vậy, cũng không tưởng sao nhiều, sớm biết rằng ta liền sớm một chút nói cho ngươi. Lê Thư Hân, ngươi hiện tại nói cũng tới kịp, Ngươi biết bọn họ là ở đâu nhà máy sao? Thiệu chi, ngoại ô, nghe xa xôi, gọi là gì chấn địa phương, cụ thể ta không nhớ được. Ta trở về cho ngươi hảo hảo hỏi thăm một chút. Lê Thư Hân, hành, cảm ơn ngươi. Thiệu chi chạy nhanh nói, không cần cảm tạ, hẳn là. Nhân gia trợ giúp nàng, nàng tự nhiên cũng muốn làm điểm cái gì chứng minh một chút chính mình không phải bạch bạch được nhân gia trợ giúp. Nàng lập tức liền phải đứng dậy, ta hiện tại liền trở về, ta chạy nhanh hỏi một câu sau đó cho các ngươi gọi điện thoại. Khi nói chuyện liền phải lên, Lê Thư Hân đẹp lại nàng cánh tay, nói, ngươi không cần sốt ruột, ăn cơm trước. Sớm muộn gì cũng không kém như vậy trong chốc lát. Nàng đại khái hỏi địa phương, nói, nếu là cái gì chấn, liền cùng ta hai nhà nhà xưởng không có quan hệ, ta hiện tại dùng hai nhà nhà xưởng tất cả đều là ở khu công nghiệp nội. Không phải, ta không nghe nói ở khu công nghiệp, hơn nữa ta nghe ta bạn cùng phòng nói, là tiểu nhà máy, đều có thể cấp người ngoài lánh đi vào loại. Chi nhớ vẫn là khá tốt Đương nhiên chuyện này thời gian cũng không phải thực, ta bạn cùng phòng nói nàng là trực tiếp tiến kho hàng tuyển. Lê Thư Hân gật đầu, hành, ta đã biết. Nàng sợ nhất chính là nhà xưởng có vấn đề, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút này hai nhà còn đều xem như tin được. Nàng nói, nếu là bản địa, ta liền càng muốn sớm đả kích. Thiệu lăng, ta công ty biên gần nhất tục đã chạy không sai biệt lắm, ta tới cấp ngươi xử lý này, ngươi cho ta an bài hai người là được. Ta sau đó lấy được bằng chứng cùng luật sư quan câu thông. Này khi dễ đến hắn tức phụ nhi trên đầu, thật đúng là đem ai đương mềm quả hứng méo. Hắn thiệu lăng liền không phải cái gì hảo cùng. Lê Thư Hân nhìn thiệu lăng biểu, do dự một chút, rốt cuộc là đáp ứng rồi, nói, hành, ngươi công ty tục đều làm tốt. Thiệu lăng ngật đầu, làm tốt, cho ngươi xử lý xong chuyện này nhi, ta khả năng muốn xuất ngoại một chuyến. Ta tính toán đi ra ngoài nói một trò chơi lý quyển. Lê Thư Hân kinh ngạc trận to mắt, thiệu lăng méo một chút nàng khuôn mặt, nói, như thế nào như vậy kinh ngạc a Ta liền không thể làm điểm này. Lê Thư Hân. Có thể. Có thể là có thể, chính là giật mình a Thiệu lăng thất, nói, ta bên này không nóng nảy, còn có người không tới vị. Lê Thư Hân mục mục gật đầu, vẫn là mãn giật mình. Nàng đều giật mình, càng đừng nói Thiệu Chi. Thiệu Chi thật sự rất khó đem này hai việc nhi tưởng ở bên nhau. Nàng nhẹ dọng, nhị ca cũng muốn khai công ty. Thiệu lăng, đúng vậy, bất quá ta này vừa mới bắt đầu, cùng ngươi tẩu tử không nhì so. Thiệu chi gật đầu, nhẹ dọng ừ một tiếng, trước kia nàng cái gì cũng không hiểu, hiện tại tới bằng thành mới phát hiện, bằng thành cùng lâm thành thật sự thực không giống nhau, lâm thành vẫn là tiểu địa phương cảm giác, nhưng là bằng thành đã là đại đô thị cảm giác. Mà nàng tiếp xúc nhiều cũng hiểu được, nàng nhị tẩu như vậy, chính là thực có khả năng nữ cường nhân. Nói thật, nàng cũng trộm nghĩ tới, nhị ca như vậy cả ngày ở nhà gia đình nấu phu, có phải hay không không xứng với nhị tẩu A Nga không, nàng nhị ca liền gia đình nấu phu đều không thể xưng là. Nhân nhân ra gia đình nấu phu còn có thể nấu cơm, nàng nhị ca rõ ràng là không nấu cơm, ra có bảo mộ A. Không đi làm cũng không thể làm việc nhà, ách. Bất quá lời này cũng không dám toát ra một chút, nhân nàng nhị ca người này mang thù A. Nàng yên lặng gục xuống đầu ăn cơm, tâm gó cổ. Thầm nghĩ quả nhiên mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đến chính mình có khả năng điểm cái gì, bằng không ở phu thê quan hệ, là có thể ở vào nhược thế một phương, không sao nắm chắc. Ngừng đầu xem một cái. Lại cảm thấy hắn nhị ca giống như cũng không có nói không hề đế, quả nhiên nàng nhị ca ra mặt dạy. Nàng quả nhiên là một chút cũng không hiểu biết nàng nhị ca. Nhìn cái gì? Thiệu lăng bị liên tiếp nhìn vài mắt, nghĩ hoặc, ngươi nhìn chầm chầm ta làm gì? Thiệu chi hốt hoảng cuối đầu. Thiệu lăng? Hắn hơi hơi như mày, cảm thấy này mội mội nhiều ít có điểm thoát tuyến. Nay cũng mất công thiệu quốc uy cùng Phạm Liên hai là bất công nữ nhi, nhưng Phạm là gặp được trọng nam khinh nữ, liền thiệu chi loại này, có thể làm người khi dễ chết. Đầu vóc liền cùng trùng đế giày giống nhau, đơn giản đến không được. Hắn nói, ngươi ngày thường đi làm, không gây chuyện nhi cũng không cần sợ chuyện này, nếu có người khi dễ ngươi. Ngươi liền tìm ta. Hắn khó được nói nói như vậy. Thiệu chi kinh ngạc, ngay sau đó thấp giọng nói, ngươi không phải nói không có việc gì tốt nhất đừng tìm ngươi. Thiệu lăng khỏe miệng run rẩy thiệt tình cảm thấy thiệu chi đầu vóc không được. Hắn trước kia chỉ lo sinh, như thế nào liền không phát hiện nha đầu này là ngu xuân đâu. Hắn không tốt nói. Ta là nói không có việc gì đừng tìm ta, nhưng là ta cũng không biết ngươi như vậy xuẩn, có thể làm người khi dễ thành này cẩu hình dáng. Ngày thường liền xem ngươi diếu võ dương oai, cũng không biết như thế nào đi ra ngoài liền thành ôn gà. Ngươi chính là hoa hoành ngu nốc. Thiệu chi, này con mắng chửi người. Bất quá lúc này đây nàng không dám đối với làm phản bác. Thiệu lăng, ta sợ ta hoàn toàn mặc kệ, ngươi làm người khi dễ chết. Hắn thập phần không có ân huệ, nhưng là một bên lê thư hơn lại nết lên khỏe miệng. Không biết nàng cái gì đâu. Thiệu Chi vừa nhắc đầu liền nhìn đến Lê Thư Hân Dung, nàng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trầm mặt một chút, nhìn xem Thiệu Lăng, lại nhìn xem Lê thứ Hân. Đột nhiên liền đã hiểu, nàng nghiêm túc, ta đã biết, cảm ơn nhị ca nhị tẩu. Cảm ơn các người nguyện ý so đo ta không hiểu chuyện tới trợ giúp ta, về sau ta sẽ hảo hảo, sẽ không không hiểu chuyện, cũng sẽ không chọc phiền thoái. Hình như là đột nhiên, nàng liền đã hiểu, kỳ thật có chút người ngoài miệng nói cùng làm chính là không giống nhau. Nhị ca người này đi, kỳ thật thực tốt. Hắn chính là mạnh miệng mềm lòng. Hắn kỳ thật là không yên tâm chính mình. Bằng không cũng sẽ không đáp người đáp lực đáp tiền trợ giúp nàng. Thiệu chi nghĩ đến chính mình bị đánh đều phải chết thời điểm, là nhị ca vẫn luôn bận trước bận sau. Đột nhiên liền vãn chủ thiệu lăng cánh tay, nói, nhị ca, ta biết người tốt nhất. Thiệu lăng. Hắn cũng nghiêm túc hỏi, ngươi phạm bệnh gì nhi? Thoát tuyến. Quả nhiên là thoát tuyến. Hắn liếc thiệu chi, nói, ngươi chạy nhanh cho ta phóng Không, có việc gì đừng túng ta. Hắn ghét bỏ lay một chút, nhưng là thiệu chi lại không có phóng. Trước kia là ta không hiểu chuyện, về sau ta sẽ không. Thiệu chi nhẹ rộng ra tới, phá lệ vui vẻ. Lê Thư Hân nhìn này huynh mùi hai, thầm nghĩ thiệu lăng quả nhiên vẫn là thư khát vọng gia đình ấm áp, tuy rằng hắn luôn là nói chính mình không thèm để ý, nhưng là thật sự có việc nhi lại sẽ không mặc kệ. Mà hiện tại, thiệu chi biến hảo, nói vậy hắn tâm cũng là cao hứng. Lê Thư Hân cùng thiệu chi không quen thuộc. Nhưng là nàng cũng thực thiệu lăng cao hứng. Đương nhiên, nhiều ít cũng thiệu chi cao hứng, nàng có thể thay đổi, đối nàng chính mình luôn là một chuyện tốt nhi. Nàng nói, hảo, các ngươi chạy nhanh hảo hảo ăn cơm đi. Không ăn liền lệnh. Bảo bảo đều có ngoan ngoan ăn cơm. Tiểu giai hy chạy nhanh nói cho mụ mụ hắn là này trên bàn tốt nhất ăn ngon cơm người đâu. Những người khác đều ở vẫn luôn nói chuyện, ăn cơm như thế nào có thể vẫn luôn nói chuyện đâu. Lao sư nói, ăn cơm nói chuyện không dễ tiêu hóa. Bảo bảo đều biết đến nha, đại nhân lại không biết. Tiểu Giai Hy cảm thấy đại nhân không có bảo bảo thông minh hiểu chuyện, một chút đều không có. Lê Thư Hân túi đầu thân thân hắn, nói, chúng ta Tiểu Giai Hy nhất đồng. Tiểu Giai Hy gật đầu, chính là nha, hắn nhất đồng, đại nhân đều không được. Thiệu Chi lúc này cũng buông lòng ra Thiệu Lăng, túi đầu ăn cơm, tán thường nói, này đồ ăn ăn ngon thật. Lê Thư Hân hàm, ăn nhiều một chút. Thật là không nghĩ tới, có một ngày bọn họ có thể thực cùng cùng Thiệu Chi ở cùng bàn ăn ăn cơm. Lê Thư Hân lại xem Thiệu Lăng, đối diện thượng Thiệu Lăng tầm mắt. Thiệu Lăng tự hồ biết Lê Thư Hân suy nghĩ cái gì, câu một chút khỏe miệng, còn man nhẹ nhàng. Lê Thư Hân đột nhiên liền đối hắn chấp trước mắt, Thiệu Lăng một đốn, ngay sau đó Trương dương ra tới. chương 89 Thiệu Chi thay đổi, đổi mới. Lê Thư Hân là biết Thiệu Chi ở bằng thành, nhưng là lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền nhìn đến nàng, nàng đã phát tiền lương, mua điểm đồ vật tới cửa. Bất quá bởi vì bọn họ đơn nguyên môn là có mật mã.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 Chạm vạng thời điểm Thiệu Chi lại lần nữa tới cửa, Lê Thư Hân còn không có trở về, nhưng thật ra Thiệu Lăng đã trở lại, hắn nhìn cái này mội muội cười như không cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thiệu Chi nhấp môi, nói, ta tới cảm tạ một chút ngươi. Thiệu Lăng làm nàng vào cửa, nói, ngươi mua cái gì ăn ngon? Hắn kêu, Thiệu Gia Hy, ngươi cô cô tới, ra tới chào hỏi một cái. tiểu Gia Hy một lộc cục bỏ dậy.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 nhưng là vẫn là rất câu thúc. Rốt cuộc lại đây rất ít. Nàng cùng Thiệu Lăng cũng không có như vậy thân cận quan hệ, Thiệu Lăng xem nàng cái dạng này, nói, ngươi nhưng thật ra không cần khẩn trương. Thiệu Chi nhìn tivi trong tivi đang ở chuyển phát tin Cúc Bình tỷ tỷ kể chuyện xưa, Thiệu Chi đi theo ngắm hai mắt, nhìn Tiểu Gia Hỏa Nhi nghe được mùi ngon nhi, lại xem một cái Tiểu Gia Hi, đột nhiên liền phát hiện Tiểu Gia Hi lớn lên thật sự rất giống nhị ca, mặt mày đặc biệt giống, vừa thấy chính là Gia Hai Nhi. Bất quá mặt mày lại so nhị ca nhu hòa vài phần, tương đối giống lê thứ hân. Nàng hỏi tới, nhị tẩu còn không có tan tâm A. Thiệu lăng, phòng trừng là làm chuyện gì nhi quay ở, ngươi trừng nào thì tới bằng thành. Thiệu chi nhấp nhấp miệng, nói, ta vừa tới một tháng, ngày hôm qua đã phát tiền lương. Nàng nguyên bản ở lâm thành đãi hảo hảo, tuy nói không có gì thể diện chính thức công tác, nhưng là cũng là có công tác, hơn nữa ăn trụ đều ở trong nhà, nhật tử quá đến thật là không tồi.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 Tiểu địa phương cũng không có cái gì có thể cất giấu, rất nhiều chuyện đều giấu không được. Nàng tuy rằng xuất viện, cũng thắng kiện tụng, nhưng là nhiều ít luôn là luôn là bị người chỉ chỉ trò trò, đến nỗi trước kia công tắc càng là trở về không được. Thế đạo này chính là như vậy, tuy rằng nàng là thổi nguy, nhưng là chuyện này nhi, nàng là một cái rõ đầu rõ đuôi người bị hại, nhưng là rất nhiều người không như vậy tưởng, ngay cả nàng chính mình đại tẩu đều không như vậy tưởng, còn ở nàng sau lưng nói một ít tiểu lời nói nhi. Này đó thiệu chi đều là biết đến. Thường xuyên qua lại trong nhà cũng cảm thấy có chút mất mặt. Này không, nàng nghĩ tới nghĩ lui liền một người tới bằng thành tìm công tác. Tuy nói nàng văn hóa trình độ không cao, nhưng là làm người bán hàng luôn là có thể. Tìm công tác không tính khó. Hiện giờ nàng cùng mấy cái đồng sự cùng nhau thuê một cái phòng ở. Tuy rằng nhỏ điểm người cũng nhiều, nhưng là nhật tử nhưng thật ra cũng qua đi xuống. Ta ở bên này khá tốt, ta đem địa chỉ viết xuống tới. Nếu có việc nhi ngươi có thể đi tìm ta.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 Nói, nơi này cùng ta phía trước xem có rất lớn bất đồng. Thiệu lăng, trụ thời gian giải đồ vật nhiều, cũng không phải là liền nơi nơi đều là lộn xộn Ngươi đâu? Hiện tại trụ còn hảo. Thiệu chi nói, khá tốt. Nàng do dự một chút, nói, ta hôm nay buổi sáng lại đây bên này không ai, ta liền trở về một chuyến lâm thành, ba mẹ còn hỏi khởi ngươi. Thiệu lăng phụt một tiếng bật cười, cười như không cười nhìn thiệu chi, nói, bọn họ cũng sẽ không thiệt tình quan tâm ta đi. Thiệu chi chạy nhanh muốn vì ba mẹ giải thích, nói, không phải, bọn họ. Còn chưa nói xong đã bị Thiệu Lăng đánh gãy, Thiệu Lăng lắc đầu nói, có chút lời nói ngươi nhưng thật ra không cần nhiều lời, ta đều biết đến, ta và các ngươi, chính là bình thường thân thích. Dư thừa liền không cần suy nghĩ, ngươi cũng về nhà cùng bọn họ nói rõ ràng. Ở ta nơi này, đi ôn nhu lộ tuyến là không thể thực hiện được. Về sau ngươi tới ta bên này, làm khách ta là không sao cả, nhưng là không cần quá thường xuyên. Cũng không cần đảm đương cái gì người hòa giải, ta không có cái kia tâm tình cùng các ngươi diễn kịch. Ta tưởng ngươi đã trải qua nhiều như vậy, trong lòng nhiều ít cũng là minh bạch. Thiệu chi nhấp môi, rốt cuộc là không nói cái gì nữa. Bởi vì nàng cũng biết, ba mẹ cũng không phải thật sự nhiều đau lòng nhị ca, bất quá chính là xem ở tiền phần thượng. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta đã biết. Nàng thật sâu hít một hơi, nói, cảm ơn ngươi, nhị ca. Nàng thực trịnh trọng nói, chuyện của ta.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 cho nên hắn ba mẹ nhưng thật ra có thể lý giải vài phần nàng quyết định. Ta, nàng đang muốn lại nói điểm cái gì, liền nghe được mở cửa thanh âm, Thiệu Chi lập tức quay đầu, nhìn đến nhị tẩu Lê Thư Hân trở về. Lê Thư Hân cũng không ngoại ý muốn Thiệu Chi ở, cười gật đầu chào hỏi, nói, ta liền biết ngươi ở, ta mua điểm hội tân lâu vịt nướng thêm đồ ăn. Tiểu Giai Hy vừa nghe ăn ngon, lập tức chạy tới bổ nhào vào mụ mụ trên ủi ngại thanh mai khí, nói, bảo bảo muốn ăn. Đây là một cái thực thèm Tiểu bảo bảo đâu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 nhưng là gặp người không tốt, đi tới hôm nay này một bước. Lâm A Di có điểm đồng tình cái này nữ hài tử, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra một phân tới, làm người cảm thấy không thoải mái. Nang yên lặng hồi phòng bếp ăn cơm, tiểu gia Hy không chịu ăn vị chân, dùng rau xả lách bao hảo nướng tô tô vịt ra, ăn miệng bóng ấy. Hắn nhưng thật ra biết cái gì ăn ngon, tiểu gia Hỏa Nhi ăn xong một cái liền rôi tay, mụ mụ còn muốn Lê Thư Hân, Hảo. Lê Thư Hân lại cấp Nhi tử bao một cái.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 Mới đi không dài thời gian, bất quá tiểu gia hỏa nhi rất thích đứng. Như vậy vừa nói, thiệu chi liền càng ngạc nhiên, nàng còn không có gặp qua cái kia tiểu hài tử đi nhà trẻ là có thể thuận thuận lợi lợi đâu, nhưng là tiểu giai hy tử hồ là cái ngoại lệ. Nàng cười nói, hắn thật hiểu chuyện. Tiểu giai hy ăn một bữa cơm đều có thể bị khen ngợi, lập tức kêu ngạo dơ lên đầu, đỉnh tiểu độ ngực nhi, càng dáng vẻ đắc ý. Lê Thư Hân bật cười, nói, hảo hảo ăn cơm. Nàng không để thiệu chi phía trước bị thương kế tiếp.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 Ta hiện tại dùng hai nhà đại nhà xưởng tất cả đều là ở khu công nghiệp nội. Kia không phải, ta không nghe nói ở khu công nghiệp, hơn nữa ta nghe ta cái kia bạn cùng phòng nói, là tiểu nhà máy. Đều có thể cấp người ngoài lánh đi vào cái loại này. Tiểu chi trí nhớ vẫn là khá tốt. Đương nhiên chuyện này thời gian cũng không phải rất dài, ta cái kia bạn cùng phòng nói nàng là trực tiếp tiến kho hàng tuyển. Lê Thư Hân gật đầu, hành, ta đã biết. Nàng sợ nhất chính là đại nhà xưởng có vấn đề.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 Rốt cuộc là đáp ứng rồi nói hành ngươi công ty thủ tục đều làm tốt Thiệu lăng gật đầu làm tốt cho ngươi xử lý xong chuyện này nhi ta khả năng muốn xuất ngoại một chuyến ta tính toán đi ra ngoài nói một cái trò chơi đại lý quyể Lê thư Hân kinh ngạc trận to mắt Thiệu lăng cười nhẽo một chút nàng khuôn mặt nói như thế nào như vậy kinh ngạc a ta liền không thể làm điểm cái này Lê thư Hân có thể có thể là có thể chính là giật mình a Thiệu lăng bật cười nói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 không đi làm cũng không thể làm việc nhà, ách. Bất quá lời này cũng không dám toát ra một chút, bởi vì nàng nhị ca người này mang thù A. Nàng yên lặng gục xuống đầu ăn cơm, trong lòng gó cổ. Thầm nghĩ quả nhiên mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đến chính mình có khả năng điểm cái gì, bằng không ở phu thê quan hệ, cũng chỉ có thể ở vào nhược thế một phương, không như vậy có năm chắc. Lại ngầng đầu xem một cái, lại cảm thấy hắn nhị ca giống như cũng không có nói không hề tự tin, quả nhiên nàng nhị ca ra mặt dày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 Có một ngày bọn họ có thể thực hòa khí cùng Thiệu Chi ở cùng cái bàn ăn ăn cơm. Lê Thư Hân lại xem Thiệu Lăng, đối diện thượng Thiệu Lăng tầm mắt. Thiệu Lăng tựa hồ biết Lê Thư Hân suy nghĩ cái gì, câu một chút khỏe miệng, còn man nhẹ nhàng. Lê Thư Hân đột nhiên liền đối hắn chấp chấp mắt, Thiệu Lăng một đốn, ngay sau đó Trương dương bật cười. chương 91 quen biết đã lâu, đổi mới. Thiệu Chi bên kia thực mau liền đem tạo giả nhà xưởng hỏi tham gia tới, nàng trước tiên cấp ca ca tẩu tử gọi điện thoại mật báo. Thiệu Lăng tự mình mang theo Lê Thư Hân công ty người còn có thị trường giám sát cùng với luật sư, phóng viên cùng nhau tới cửa, đổ vừa vặn. Đừng nhìn Thiệu Lăng thực trướng mắt cả mặt làm những chuyện này, nhưng là có một chút hắn nhưng thật ra tán thành, có đôi khi tuyên truyền là rất quan trọng. Thiệu Lăng hiện tại chính là làm như vậy, tìm đài truyền hình phóng viên cùng nhau tới cửa. Thiệu Lăng cùng Trương Hiên là bạn tốt, mà Thư Lăng không ít quảng cáo đều là thông qua Trương Hiên cùng đài truyền hình bàn bạc thượng, cho nên cũng là quen biết. Đài truyền hình dân sinh tiết mục luôn là phải có nội dung, bên này tìm bọn họ, lại là sẽ cho bao lì xì, tự nhiên là vui tới. Bên này truy tra hàng giả, ngày hôm sau buổi tối bản địa đài buổi tối dân sinh tiết mục liền bá ra. Ở trong TV, tiểu điền đại biểu công ty ra tới tiếp thu phỏng vấn, biểu đạt đánh nhau đánh hàng giả quyết tâm, đồng thời cũng là cảnh cáo người làm hàng giả, bọn họ công ty một khi tra ra, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Mà đồng dạng, luật sư quan cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Lấy chuyên nghiệp luật sư thân phận giảng thuật pháp luật điều khoản, đừng tưởng rằng tạo giả không phạm pháp, đó là sai rồi. Mà giống nhau như lúc đạo văn thiết kế, cũng giống nhau là trái pháp luật. Thư lăng trang phục này, một bộ động tác có thể nói là mau chuẩn tàn nhẫn, kỳ thật hiện tại người cũng không phải rất coi trọng bản quyền, mặc kệ là cái gì bản quyền đều là giống nhau, giống như đều không quá thu được coi trọng, đến nỗi tạo giả cũng giống nhau là có, người làm hàng giả ngược lại không cảm thấy chính mình có cái gì sai, rất là đương nhiên. Nếu bị bắt được Cùng lắm thì đem hàng giả tiêu hủy liền tính. Bất quá lúc này đây, Lê Thư Hân trực tiếp đi rồi pháp luật chỉnh tự, nếu nói bởi vì này đó phán cái mấy năm, kia hiện tại loại tình huống này khả năng tính không lớn. Nhưng là nàng muốn những người này xuất huyết nhiều, ít nhất muốn bồi thường một tuyệt bút tiền. Chỉ có đau mới biết được không thể làm cái gì. Cho nên tiết mục cuối cùng, Thư Lăng cũng thuyết mình sẽ đi pháp luật chỉnh tự, đạt được ứng có bồi thường. Lê Thư Hân cũng không có đi tạo giả công xương nhỏ, lúc này đây là Thiệu Lăng dẫn người quá khứ. Bất quả hắn trở về lúc sau nhưng thật ra cùng Lê Thư Hân nói, ngươi khẳng định là không thể tưởng được, cái kia tạo giả người là ai, một cái ngươi nhận thức người. Lê Thư Hân khó hiểu nhìn Thiệu Lăng, hỏi, ta nhận thức người? Ta nhận thức người còn có như vậy thiếu đạo đức? Là ai a Thiệu Lăng, không biết ngươi còn có nhớ hay không, Tống Lao Bản cùng Vương Dục hai người kia? Lê Thư Hân ngần ra, nàng kinh ngạc hỏi, là bọn họ? Thiệu Lăng gật đầu, đúng vậy, là bọn họ. Tuy nói bọn họ cùng đôi vợ chồng này liền nhận thức đều không thể xưng là, nhưng là từ làm buồn bán tới nay, nhiều ít vẫn là có chút giao thoa, cái kia tống lao bản là cái gì nhân phẩm, tự nhiên không cần nhiều lời. Đến nỗi hắn tức phụ nhi, thoạt nhìn nhưng thật ra so hắn nhân phẩm hảo, nhưng là lời nói là nói như vậy, tuy rằng nàng trên mặt nhi nói không tồi, nhưng là thực tế làm lại không phải như vậy hồi sự nhi. Như là phía trước ở bọn họ sau lưng dở trò cậy cửa hàng, còn có hiện tại hàng giả sự kiện. Thiệu lăng bọn họ quá khứ thời điểm hỏi qua, bên kia sự tính cơ bản đều là vương dục lại quản Có thể thấy được nàng cũng không phải thoạt nhìn như vậy vô tội. Bọn họ phu thê, một cái thiếu đạo đức ở bên ngoài nhi thượng, một cái còn lại là ngầm thôi. Thiệu lăng tự nhận là xem người vẫn là có chút tài năng, cho nên là xem ra đôi vợ chồng này đều không phải thứ tốt. Hắn nói, bọn họ phu thê là đỏ mắt người công ty làm tốt lắm, nhưng là nếu nói làm cho bọn họ chính mình làm một cái trang phục nhắn hiệu. Chính bọn họ lại là làm không đứng dậy, cho nên mới nghĩ tới tạo giả. Bọn họ đã làm có thể có hơn nửa năm, thu vào tương đương khả quan. Vì sợ bị người điều tra ra, bọn họ rất ít ở bản địa gia hóa. Cơ bản đều là đi nơi khác. Người này sao có thể như vậy vô sỉ? Lê Thư Hân cũng thật là không nghĩ tới là hai người kia, nàng đều phải đem hai người kia vứt ở sau đầu, không nghĩ tới bọn họ lại xông ra. Lê Thư Hân cười lạnh nói. Thật là làm khó bọn họ vì tạo giả còn muốn bàn một cái nhà máy xuống dưới. Thiệu lăng ngứng mày, nói, này ngươi nhưng thật ra hoa nguồn bọn họ. Bọn họ không phải vì tạo giả các ngươi nhãn hiệu mới bàn nhà máy. Cái này nhà máy bọn họ đã làm 4-5 năm. Vẫn luôn là dùng để làm một ít đại thể bài phòng phẩm. Nghe nói cảng thành bên kia có người sẽ đến lấy hóa. Sở dĩ này hơn nửa năm bọn họ bắt đầu làm chúng ta thẻ bài hàng giả. Cũng là vì chúng ta bên này quan khẩu kiểm tra nghiêm khắc. Không vận may. Bọn họ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn chúng ta cái này trang phục nhắn hiệu. Lê Thư Hân Phi một tiếng, nói, ta đây thật đúng là muốn cảm ơn một câu bọn họ để mắt. Thiệu Lăng, đừng nóng giận, vì loại người này sinh khí nhiều không đáng. Là không đáng à, nhưng là người lại không phải máy móc, nói không tức giận lập tức là có thể ấn xuống nút tạm dừng. Lê Thư Hân nói, kia lúc này đây ta càng là không thể tính, này cũng coi như là thù mới hận cũ đi. Thiệu Lăng, kia đương nhiên tính. Lúc này đây chúng ta yêu cầu đại ngạch bồi thường là có thể làm cho bọn họ ăn một hồ. Lê Thư Hân, chỉ làm cho bọn họ mệ tiền, đây là tiện nghi bọn họ. Đảo không phải Lê Thư Hân người này không thuận theo không bông tha, mà là này tống lao bản thật là một cái làm người cách hướng người, thật sự là có chút phiền nhân. Muốn nói lên, bọn họ kỳ thật cũng không có gì lui tới, nhiều lắm chính là ở cùng cái thương trường đều làm trang phục bán sỉ đường khẩu. Nhưng loại sự tình này chính là các làm các, ngay cả trần chân đi ăn máng khác lại đây. cũng là bình thường. Kia chỉ cho hắn động tay động chân uy hiếm người, không cho phép nhân ra đi ăn máng khác sao. Trần chân không đi mới là cái ngốc tử, nàng đi mới là bình thường. Chính là liền tính là lại nói tiếp, cũng là Trần Trân cùng Tống lao bản hai vợ chồng người giao thiệp, cùng nàng Lê Thư Hân luôn là không có quan hệ. Chính là người này mắt thấy chính mình đương khẩu bán ra bạo khoản liền quấy dày Trần chân tưởng giờ cho hố bọn họ hóa, còn có hậu tới một cái khác thương trường đương khẩu chi tranh, này đó đều là người này đơn phương đối lông đới vết Nàng không đem này thiếu đạo đức cầu đồ vật đương một hồi sự, người này nhưng thật ra dính thượng bọn họ không bỏ, thật là người dễ khi dễ, cái gì bị ổi người đồ vật đều có thể đi lên giấm một chân. Lần này càng là quá mức, thế nhưng còn chuyên môn nhằm vào bọn họ tạo giả. Lê Thư Hân càng nghĩ càng giận, nói, ta sẽ cùng luật sư con nói, ở lớn nhất ngạch trạng hướng hạ tranh thủ, nhất định phải làm cho bọn họ thương gần độ cốt. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân tức giận bộ dáng, nói, không đủ. Lê thư sốt nhìn Thiệu lăng Không biết hắn lời này là có ý tứ gì, Thiệu Lăng nhẹ giọng cười một chút, nói, hắn như vậy khí ta tức phụ nhi, cho rằng như vậy liền tính. Ta giống như cũng không như vậy dễ chọc đi. Lê Thư Hân trước mắt, vẫn là không quá hiểu. Thiệu Lăng nhạt nhạt, bọn họ hướng cảng thành cung đại thẻ bài hàng giả, này nhưng để cập đến buôn lầu. Lê Thư Hân, a nàng thật đúng là không phản ứng lại đây điểm này. Kỳ thật đừng nói Lê Thư Hân không phản ứng lại đây. Chỉ sợ tống lao bản cùng vương dục cũng chưa cảm thấy đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình, nếu bằng không cũng sẽ không như vậy trắng ra nói ra. Mà bọn họ sở dị nói như vậy ra tới cũng là có mặt khác một tầng hẳn nghĩa. Đại khái chính là, ngươi xem, chúng ta tạo giả đại thẻ bài, nhân ra cũng chưa truy cứu, đều không có quan hệ, các ngươi một cái tiểu thể bài tính cái gì. Nếu các ngươi truy cứu chính là các ngươi lòng dạ hẹp hỏi không đại khí, thì đại chuyện này còn coi như khó lường. Những lời này không cần phải nói ra tới. Nhưng là hàm nghĩa là ai đều hiểu. Đúng là bởi vì bọn họ pháp luật ý thức đạm ạc, không có người là đến chuyện này nhi có vấn đề, Thiệu Lăng cảm thấy chính mình nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng một chút, loại người này bị một lần giáo hấn không đủ, nên được đến càng nhiều giáo hấn. Hắn Thiệu Lăng không phải cái gì khó lừa người, nhưng là có cơ hội không bắt lấy cũng không phải là phong cách của hắn. Thiệu Lăng nhẹ giọng cười cười, nói, chuyện này nhi ta sẽ lại cùng luật sư quan câu thông, bọn họ tạo chúng ta giả. chúng ta khả năng không đạt được phải cho bọn họ thế nào trình độ. Nhưng là bọn họ hướng cảng thành vận hàng giả, cái này ý nghĩa đã có thể không giống nhau. Lê Thư Hân kinh ngạc, ngay sau đó thực nhanh lên đầu, người nói có đạo lý. Thiệu lăng cười, ta liền nói hắn không thể bạch bạch khi dễ ta tức phụ nhi. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được tới, bằng thành trang phục nhãn hiệu không ít, nổi bật chính kính cũng không ngừng bọn họ một nhà, vì cái gì Tống Lao Bản cùng Vương Dục sẽ lựa chọn nhà bọn họ, nhiều ít vẫn là ghen ghét đi. Giống như là một cái ngươi hoàn toàn không quen biết không biết người phát đặt lên. Ngươi khả năng sẽ không có cái gì cảm xúc, nhưng là nếu bên cạnh ngươi một người đột nhiên liền phát đặt lên, một ít lòng dạ hẹp hỏi, nhiều ít đều sẽ cảm thấy không vui. Như là tống lao bản phu thê hẳn là chính là loại người này. Mặc dù là bọn họ không cảm thấy lẫn nhau xem như nhận thức, những người này cũng vẫn là có thể ghen ghét đi tạo giả. Lê Thư Hân cũng hiểu được đạo lý này, nàng nói, thật là cách tướng người. Thiệu Lăng cười nói, không cần tưởng quá nhiều. Người láo công tuy rằng không thích hợp cùng ngươi cộng sự, nhưng là cho ta tức phụ nhi giúp đỡ, người lão công chính là sẽ làm thật tốt. Lê Thư Hân nghe xong, bật cười nói, kêu nhưng thật ra Nga. Lê Thư Hân bên này từ thiệu lăng nơi đó nghe nói Tống Lao Bản cùng Vương Dục sự tình, mà bọn họ công ty một ít người cũng biết tạo giả chuyện này. Chứ bỏ cực kỳ cá biệt mấy cái lao nhân nhi, những người khác đều không quen biết cái gì Tống Lao Bản cũng không quen biết cái gì Vương Dục. Nhưng là điểm này cũng không ngại ngại bọn họ mắng chửi người. Loại này thiếu đạo đức cầu đồ vật, bọn họ làm người bị hại, đương nhiên là có thể mắng. Rốt cuộc, tạo ra ảnh hưởng chính là bọn họ nhãn hiệu danh dự, không thiếu được cũng ảnh hưởng bọn họ hiệu quả và lợi ích. Hoặc nhiều hoặc ít, luôn là có, như vậy bọn họ mắng chửi người liền quá bình thường. Đây chính là xâm phạm bọn họ ích lợi. Bọn họ nhưng thật ra không biết năm đó còn có khác cân đoán, nếu biết càng là muốn mắng chửi người. Nhưng lại như là ông địch còn có trần chân bọn họ luôn là biết. Lê Thư Hân trở lại công ty. Vương Địch liền tới Lê Thư Hân văn phòng. Lê Thư Hân nhìn đến Vương Địch lại đây. Cười nói, ta cho rằng sẽ là Trần Trân lại đây. Vương Địch, Trần Trân là ngượng ngùng. Trần Trân cùng Vương Dục là Đồng Hương, cũng là Vương Dục từ quê quán mang ra tới công tác, nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải nàng tới Lê Tổng bên này công tác, tống lao bảng cái kia lao sắc quỷ cũng sẽ không ghi hận thượng Lê Thư Hân, hiện tại còn nhìn bọn hắn chầm chầm tạo giả. Làm trong đó liên lụy, Trần Trân là thật sự rất ngượng ngùng. Trần Trân cùng ông địch cũng nhận thức thật lâu, vông địch lại là Trần Trân chủ quản lãnh đạo, nàng tự nhiên nên là lại đây một chuyến. Trần Trân nghĩ đến cùng ngài nói một tiếng thực xin lỗi, bất quá ta ngăn cản nàng, ta cảm thấy đều là việc công xử theo phép công, không có cái kia tất yếu. Ta kỳ thật không nghĩ làm nàng tới xin lỗi. Vông địch ngồi xuống hạ liền nói thẳng không cố kỵ mở màn. Lê Thư Hân những mày, cười nói, vì cái gì a Người có nguyên nhân đi. Vông địch hiện tại là càng ngày càng giỏi giang. Nếu không nói làm tiêu thụ là nhất rèn luyện người, từ vông địch là có thể nhìn ra tới. Nàng thật là so trước kia khôn khéo nhiều. Vương địch, đúng vậy, ta kỳ thật là sợ nàng sách không rõ. Xin lỗi lúc sau lại cầu tình, nếu như vậy, ngài cũng giống nhau là khó xử. Ta cảm thấy như vậy không tốt. Chúng ta đều nhìn ra được tới, chuyện này như là tống lao bảng cùng vương dục làm không phúc hậu. Nhưng là trần chân người này đem, nhìn lợi hại, nhưng kỳ thật rất miệng cọc gan thỏ lại đơn thuần. Như là nàng cảm thấy tống lao bản không phải người tốt, nhưng là lại cảm thấy vương dục người không tồi. Ta liền không thấy ra tới cái kia vương dục nơi nào không tồi. Nếu chúng ta công ty đi pháp luật trình tự tác muốn đại ngạch bồi thường, vương Dục khẳng định muốn tìm Trần Trân đi khổ tình lộ tuyến. Đánh giá Trần chân liền sẽ sách không rõ tới cầu tình, ta là không hy vọng nàng khai cái này khẩu. Lê Thư Hân gật đầu, nói, ngươi nhưng thật ra không xem trọng vương dục người này. Vương địch trận trắng mắt, chúng ta đều ở một cái thương trường công tác quá. Ai không biết ai đâu, ta cả ngày ở, có thể so ngày xem càng nhiều. Ta cảm thấy nàng man có thể trang. Chính là mặc kệ trang cỡ nào người tốt, nàng làm chuyện này luôn là làm người có thể nhìn ra tới. Đừng tưởng rằng cái gì đều có thể đẩy ở tống lao bản trên người, nàng bắt đầu là có thể làm tiểu quay hàng ngồi dậy. Cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lê Thư Hân gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Vương địch, trần chân, chân bên kia, ta lại khuyên một chút nàng, làm nàng biết có chút không thể nói lời. Cũng không cho ngài khó xử. Nếu nàng còn tưởng hỏi nhiều, ta liền cho nàng an bài đến nơi khác đi công tác. Miễn cho nàng bị cái kia vương dục nói động tâm. Đúng rồi, lần này cần thưa kiện, yêu cầu chúng ta tiêu thụ bộ môn làm cái gì sao. Ta bên này đều có thể phối hợp. Ở vông địch trong lòng, không có gì so lê thư hân càng quan trọng. Nếu không phải lê thư hân, nàng sẽ không có hiện tại sinh hoạt, thậm chí khả năng người đều chết mất. Bọn họ phu thê cứu nàng lân tỉnh, nàng là cả đời đều sẽ không quên. Cho nên bất luận cái gì sẽ làm Lê Thư Hân không thoải mái sự tình. Vương địch đều sẽ trước tiên cấp bóp chết ở trong nôi. Bọn họ công ty hiện tại các bộ môn nghiệp vụ đã bắt đầu có chút chậm dãi phân cách, cho nên văn phòng bên kia một chút sự tình, nàng là không biết. Nhưng là làm sớm nhất liền đi theo Lê Thư Hân công ty nguyên láo, không ngại ngại nàng có thể đoán được một ít. Nàng là nguyện ý tận lực làm người được đến lớn hơn nữa trừng phạt. Chúng ta bên này có thể chứng minh tiêu thụ thành tích hảo, do đó tới bằng chứng bọn họ tạo giả thượng thương tổn Tiến tới đem sự tình càng thêm nghiêm trọng hóa. Lê Thư Hân lắc đầu, cái này không cần, ngươi vội các ngươi là được. Ta bên này sẽ giao cho luật sư quan, chuyên nghiệp sự tình nên giao cho chuyên nghiệp người. Chúng ta đối này đó nhiều ít vẫn là có chút không hiểu, hơn nữa ý nghĩ của chính mình cũng chưa chắc đối. Nhưng là luật sư quan liền không giống nhau, hắn biết cụ thể nên là xử lý như thế nào, cũng biết tình huống như thế nào hẳn là như thế nào truy cứu. Chúng ta hẳn là tin tưởng luật sư quan chuyên nghiệp năng lực. Càng giới tin tưởng hắn có thể cho ta một cái thực vừa lòng đáp án. Vương địch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia đảo cũng là. Không chỉ có tử công sự thượng vẫn là việc tư thượng, nàng cùng luật sư quan đều có lui tới, cũng là tán thành hắn. Nàng không ở dây dưa cái này đề tài, ngược lại nói đến gần nhất tiêu thụ bộ kế hoạch, Lê Thư Hân nhìn đỉnh đặc mà nói vông địch, cảm khái nàng thật là trưởng thành mau Bất quá thực mau Lê Thư Hân cũng quay lại thần, nghiêm túc cùng nàng thảo luận lên. Bọn họ công ty hiện tại phát triển thực Mau mà dần dần có danh khí, đầu châu mặt ngửa không thiếu được cũng ra tới một ít, bất quá này đều không có quan hệ. Có vấn đề, giải quyết là được. Lê Thư Hân trước nay đều không sợ chuyện này, gây dựng sự nghiệp, nơi nào có đơn giản. Bọn họ đã thực thuận lợi. Hết thể đều có thể. Trong độ lục soát giấm lưu nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, danh trước thỉnh đến CLEV điểm tạc mục, xóa. Nhất định phải cất chứa đến bục má Chương 92 hòa giải, đổi mới. Hàng giả loại sự tình này, khả đại khả tiểu. Mặc kệ người khác là xử lý như thế nào, lê thư hơn bên này nhưng thật ra xử lý thực mau. Bọn họ công ty thực mau truy trang ngọn nguồn, đồng thời cũng liên hệ công ty pháp vụ xử lý. Theo lý thuyết, chuyện này nhi bọn họ cũng không cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ theo vào, nhưng là hiện tại đối hàng giả cũng không phải quản thúc như vậy nghiêm khắc, nếu thật sự chờ bộ môn liên quan đi lưu trình điều tra. không hiểu được phải đi tới khi nào, chính bọn họ ra nhân thủ, vậy mau nhiều. Chuyện này Nhi Lê Thư Hân không chỉ có riêng chỉ là phải làm ra một loại tư thái, cũng là thật sự muốn xem thấy hiệu quả. Người khác như thế nào lựa chọn như thế nào làm, nàng là quản không được, nhưng là bọn họ công ty, là nhất định nghiêm khắc. Vì cái này, Lê Thư Hân là không sợ tiêu tiền, nàng tình nguyện đem cái này tiền tiêu ở luật sư phí thượng, cũng kiên quyết không cho người lợi dụng sơ hở. Tuy rằng Lê Thư Hân là công ty người phụ trách, Nhưng là như vậy kiện tụng tự nhiên là không cần nàng bản nhân xuất hiện, tự nhiên có phía dưới người toàn quyền xử lý. Mà Tống Lao bản cùng Vương dục cũng thật là không nghĩ tới, Thư Lăng công ty thật sự sẽ cáo bọn họ. Kỳ thật bọn họ sáng sớm liền biết Thư Lăng là Lê Thư Hân công ty, tuy rằng Lê Thư Hân tự nhận là theo chân bọn họ một chút đều không quen thuộc, nhưng là bọn họ lại cảm thấy đối Lê Thư Hân rất quen thuộc. Bọn họ nhưng đều là ở một cái thương trường khai bán sỉ đường khẩu, mà nay Lê Thư Hân cái kia một cửa hàng đường khẩu vẫn là không có đóng cửa. Từ mỗi một phương diện tới nói, bọn họ cũng coi như là hàng xóm, mà nhìn Lê Thư Hân một cái không có gì bản lĩnh nha đầu thúi nhanh như vậy liền thành cái gì đại lao bản, tống lao bản tương đương không phục Hắn còn ghi hận lúc trước Trần Trân sự tình. Ở hắn xem ra, nếu không phải Lê Thư Hân muốn Trần Trân, Trần Trân trốn chỗ nào đến quá hắn lòng bàn tay. Lại một cái, nếu lúc trước Trần Trân nghe lời dùng giá thấp đem bọn họ hóa đều bán cho bọn họ, bọn họ có phải hay không cũng liền phát tải. Giống như hiện tại thư lăng công ty giống nhau. Như vậy một cái rất tốt cơ hội, hắn không có nắm chắc được, càng là bởi vì buồn bực không cẩn thận ngã xuống thang máy. Này dưỡng thương liền dưỡng 3 tháng, nhớ tới khiến cho người thập phần bực bội. Tóm lại, ở hắn trong lòng, Lê Thư Hân chính là hắn người đối diện, cái này tiểu tiện nhân lạc không được hảo mới là đối, dựa vào cái gì nàng qua đến hảo. Có chút người chính là như vậy, người cùng hắn đều không có cái gì lui tới, là có thể không thể hiểu được bị ghi hận thượng, mà Lê Thư Hân hiện tại gặp phải chính là cái này tình huống. Nàng chính mình cảm thấy cấp này hai vợ chồng không có gì giao thoa. Nhưng là Tống lao bản Vương Dục Phu thế lại hận nàng hận đến hàm răng ngứa. Đúng vậy, hai vợ chồng. Cái này Cam Ghét cũng không phải là Tống lao bản một người, hắn tức phụ Nhi Vương Dục, giống nhau cũng là thực Cam Ghét Lê Thư Hân, đồng dạng đều là nữ nhân. Nàng phát triển so với chính mình hảo, liền cũng đủ làm Vương Dục bực bội. Cang đừng nói, bởi vì nàng quan hệ còn làm hại chính mình nam nhân ngã xuống thang lầu. Vương Dục nhất không thể chịu đựng chính là điểm này. Rõ ràng là Tống Lao Bản chính mình không đứng vững ra ngoài y mớn, nhân ra Lê Thư Hân chạm 800 dặm mà xa, nhưng là nàng cũng đem chuyện này nhi quy kết ở Lê Thư Hân cùng Trần Trân trên người. Cảm thấy đều là hai người kia mới làm hại nàng nam nhân bị thương. Vương Dục là thực căm ghét bọn họ, nhưng là nhưng thật ra không có cùng Trần Trân nháo bẻ. Nàng so Tống Lao Bản có đầu bóc, nàng biết Trần Trân đối chính mình vẫn là có chút tín nhiệm, đúng là bởi vậy, nàng mặc dù là trong lòng bực bội cũng sẽ không lộ ra tới, ngược lại là hống Trần Trân. coi như là bồi dưỡng một cái gian thế luôn là dùng được với. Cho nên nàng vẫn luôn không có cùng Trần Trân nháo bẻ, nhưng là kỳ thật nàng trong lòng càng hận Trần Trân, ở nàng xem ra, Trần Trân mới là cái kêu câu dẫn nàng nam nhân, nếu không phải nàng chính mình không bị kiềm chế, nhà bọn họ lao tống nơi nào đến nỗi có ý tưởng. Không thể không nói, này hai vợ chồng thật là một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người điển hình. Hai người đều căm hận lê thư hân, cho nên lúc trước vương rục tìm cùng nàng có điểm ái mọi người. Cại Lê Thư Hân ở cái thứ hai đương khẩu mặt tiền cửa hiệu. Nhưng là không nghĩ tới, Lê Thư Hân lúc ấy đã ở thu nạp bán sỉ đương khẩu, mặc dù là gõ tới tay, nàng cũng không có chút nào cảm giác thành tựu. Liên phẳng phất, bạch làm chuyện này nhi. Nay cổ hỏa thật là thực nạn quất, nhưng là Vương Dục càng không nghĩ tới chính là, nhà bọn họ lao tông thế nhưng chúng Mỹ nhân kế bị lừa, đầu tư cái gì ca mát. Ở phương diện này Vương Dục là so tống lao bản nhiều không ít tâm cơ, đúng là bởi vì tâm cơ càng nhiều một chút. Nàng là nhìn ra cả mặt không đáng tin cậy. Chính là tiền quăng vào đi, liền lấy không ra. Lại sau đó, cả mặt bạo lôi, nàng thật là tức muốn hụt máu. Nào hồi lâu, tiền mới phải về tới một ít. Mậy không ít tiền. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, vốn dĩ bọn họ bị lửa tiền. Cũng đã thực buồn bực, lúc này xưởng quần áo hàng giả sinh ý cũng tao ngộ suy sụt. Chính là xem nhân ra lê thư hân thư lăng trang phục, lại là quảng cáo lại là tài trợ. Rực rỡ, nàng càng xem càng bực bội. Đơn giản liền bắt đầu bắt chước thư lăng trang phục tạo giả, không nghĩ tới, sinh ý thế nhưng thực không tồi. Bất quá vương Dục cũng là cái khôn khéo người, nàng hiểu được nếu ở bản địa đại diện tích ra tay khẳng định muốn ra vấn đề, nhưng thật ra không bằng toàn bộ phát đến nơi khác, nhà bọn họ bản thân liền có đương khẩu, cùng một ít nơi khác bán sỉ thương cũng có lui tới, trộm mang theo người lấy hóa, đều là đi hóa thực mò. Bọn họ kiếm đầy buồn đầy chén, đắc ý không được, mặc kệ là tống lao bản vẫn là vương Dục đều phá lệ cao hứng Bất quá bọn họ nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị tìm được rồi, bọn họ phu thê còn song song thượng tivi. Trước kia vương Dục luôn là hâm mộ thư lăng người có thể thượng tivi, nhưng là hiện tại thật sự thượng, thật đúng là không có một chút cao hứng. Loại này thanh danh, không ra cũng thế. Này cũng không phải là cái gì dễ nghe thanh danh. Bọn họ thật là không nghĩ tới, thư lăng trang phục đem đài truyền hình người đều tìm tới, như vậy thượng tivi, một đêm cũng không biết tiếp nhiều ít cái thân thích bằng hữu điện thoại. Tống lao bản ở bên ngoài không được, về nhà nhưng thật ra ước hiếp người nhà. Trực tiếp đem vương rụt tấu một đốn. Bất quá liền tính là đánh người cũng không thể cứu lại bọn họ đã bị niêm phong nhà máy. Hai vợ chồng đều hận đến hàm răng như ngỡ. Tống lao bản thẹn quá thành giận, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới này còn không phải nhất hư tình huống. Nhất hư tình huống là, nhân ra tố cáo bọn họ, tắt muốn kết xù bồi thường. Cái này bồi thường thế nhưng so với bọn hắn kiếm còn nhiều vài lần, nếu thật sự bồi thường. Bọn họ hơn phân nửa giá trị con người đều phải điền đi vào. Đương nhiên, thưa kiện loại chuyện này cũng phải nhìn tòa án như thế nào phán. Nhưng là bọn họ cũng cô vấn luật sư, hiểu được bên kia nếu là chủ trương tương đối rõ ràng. Có thể thực tế lấy ra bọn họ tạo thành tổn thất một ít trực tiếp cùng gián tiếp chứng cứ. Như vậy bọn họ chủ trương cái này kim ngạch là rất có khả năng bị nhận định. Giảng thật, Tống Lao Bản cùng Vương Dục cũng không biết thư lăng trang phục có thể cung cấp cái dạng gì chứng minh. nhưng là bọn họ cũng hiểu được nhân ra tuyệt đối không phải là bắn tên không đích tới nói chuyện này nhi. Như vậy chuyện này liền không dễ làm, hai phu thê cũng là suy nghĩ thật lâu như thế nào ứng đối, bọn họ cũng tìm luật sư ứng tố. Bất quá bọn họ tìm vị này luật sư kỹ càng tỉ mỉ do hỏi một ít tình huống lúc sau, đều là cảm thấy tốt nhất vẫn là có thể lén hiệp thương giải quyết, chủ yếu là, hắn cũng phát hiện trong đó vấn đề, bọn họ công ty phía trước làm quốc tế đại bài hàng giả, hiện tại cũng vẫn là có, tuy rằng bọn họ giảm bớt rất nhiều. Nhưng là không phải không có làm. Chẳng qua giảm thấp sản lượng, nhưng vẫn là có. Hơn nữa, này đó hóa không phải tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đi ở cửa hàng bán. Nếu là như thế này, sự tình còn không tính đại. Nhưng vấn đề là, bọn họ hóa là trộm lộng tới cảng thành đi bán. Đi không phải cái gì chính quy con đường. Đây là vấn đề lớn. Hắn liền sợ, luật sư quan tại đây sự kiện nhi thượng làm văn. Mọi người đều ở cùng cái thành thị, lại là cùng cái nghề. tự nhiên là biết lẫn nhau đều là cái gì trình độ. Luật sư quan tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ra học sâu xa, người cũng khôn khéo, xem như này một hàng nhân tải mới xuất hiện. Hắn không có khả năng không phát hiện vấn đề này, không chừng nhân ra có bao nhiêu sau chiều đúng là bởi vậy, hắn là kiến nghị có thể hiệp thương giải quyết, tốt nhất liền không cần đem sự tình nháo đại, sự tình nháo lớn, luôn là có hại. Vương Dục không nghĩ tới luật sư thế nhưng là như vậy một cái kiến nghị, nhưng là chính mình hoa tiền. Luật sư khẳng định là vì bọn họ suy nghĩ, như vậy hiện tại cái này chính là tối ưu giải quyết phương án. Nàng tự hỏi một phen, chủ động hẹn chân chân. Nàng cùng Lê Thư Hân tự nhiên không quen thuộc, liền tính là thông qua cái gì con đường đi tìm đi, nhân ra chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng nàng. Đừng nhìn nàng luôn là đối Lê Thư Hân không phục lắm, nhưng là cũng đến thừa nhận, tuy rằng mới ngắn ngủn thời gian, cũng bất quá liền 2 năm, nhưng là bọn họ chi gian đã hoàn toàn không giống nhau. Trước kia còn có thể nói đều là bán sỉ đương khẩu tiểu lão bản, nhưng là hiện tại nhân ra chính là công ty lão tổng. Đổi lại là nàng, cũng sẽ không để ý tới cái gì không thể hiểu được tới cửa người. Đúng là bởi vậy, Vương Dục trước hẹn Trần Trân, tính toán thông qua cái này người trung gian tới phối hợp một chút chuyện này. Này 2-3 năm Trần Trân tuy rằng đi rồi, nhưng là Vương Dục nhưng thật ra lâu lâu tìm nàng cùng nhau tiểu tụ một chút, cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó, liên lạc cảm tình cũng là có. bất quá lúc này đây nàng Làm Trần chân liền có điểm khó xử. Chính là dù cho khó xử, nàng cũng tóm lại không hảo trực tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc ngày thường đều là có lui tới, chẳng lẽ còn có thể ở ngay lúc này đột nhiên liền không để ý tới người sao. Này xem như chuyện gì xảy ra. Vương Dục hẹn Trần chân Trần chân tuy rằng trong lòng rồi dám, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi. Hai bên ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nàng sâu đều phải lông mày kẹp chết rồi bỏ Dương Tùng từ bên ngoài trở về liền xem nàng cái dạng này, cười trêu trọc, trần tỉ. Ngươi này làm sao vậy a Ai cho ngươi? Cái này biểu tình. Ai làm ngươi bị khinh bỉ ngươi tới nói cho ta a ta giúp ngươi giáo hấn người đi. Trần chân, chân thở dài một tiếng, nói, ta khó a ngươi không hiểu. Bất quá càng nhiều nhưng thật ra chưa nói, có một số việc nhi nói cũng không kết quả, hà tất làm người nghe xong phạm nói thầm. Nàng chính là biết bọn họ công ty người có bao nhiêu chán ghét này đó tạo giả. Nay tổn hại chính là bọn họ công ty danh dự, ảnh hưởng chính là bọn họ sinh ý. Mà làm công ty một phân tử, mọi người đều là hy vọng công ty tốt, công ty hảo, bọn họ đãi nổ mới có thể hảo. Mà loại này tạo giả hành vi tương đương với muốn đánh bọn họ bắt cơm. Ai có thể vui? Trần Trân chưa nói cái gì, Dương Tùng tò mò tiến đến một cái khác đồng sự cái gì thấp giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Cái kia đồng sự lắc đầu, nói, không hiểu được, có người thỉnh nàng ăn cơm, nàng liền như vậy phiền. Dương Tùng nhớ mày, có điểm buồn bực nhìn Trần Trân, bất quá thực mau Hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ một chút, nhấp môi, lại nhìn nhiều Trần chân liếc mắt một cái. Trần chân còn ở bực bội, Dương Tùng đứng dậy vào giám đốc văn phòng. Vương địch đang ở vội, Dương mắt nhìn đến là hắn, nói, có chuyện gì nhi? Dương Tùng đóng cửa lại, nói, kia ai, cái kia vương rục có thể là tìm Trần Tỉ, ta nhìn đến nàng thực dối dám. Tưởng cũng biết Trần Trân không nghĩ đi, càng không nghĩ trộn lẫn chuyện này nhi, nhưng là nhân ra tìm tới môn, nàng lại không thể coi như không có việc này nhi. Vương địch buông trong tay bút, chân mày cau lại. Bất quá thực mau nói, được rồi, ta đã biết. Dương Tùng cười, ngươi biết là được. Hắn đứng dậy phải đi, đột nhiên nghĩ đến một đám, muốn nói, ai đúng rồi, lao đại, ngươi phía trước cùng ta nói làm ta hỗ trợ chuyện này, khi nào qua đi. Vương địch tính toán về quê một chuyến, tìm cái lý do đem chính mình hộ khẩu cấp rời ra tới, bằng không khẳng định là thập phần không có phương tiện. Bất quá nàng cũng hiểu được, hắn ba mẹ cái loại này người là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tính. Rốt cuộc nàng năm đó là vì đào hôn mới thoát ra tới, hiện tại muốn rời hộ khẩu, sợ là 12 vạn phần gian nan. Cho nên nếu muốn làm cái này, nàng liền nhất định đến có điểm chuẩn bị, diễn một tuần kịch, mới có thể đem hộ khẩu hoàn toàn chuyển ra tới. Nay không, nàng liền giúp đỡ đều tìm hảo, liền chờ khi nào có rảnh. Vương địch, quá một đoạn như đi, trong khoảng thời gian này công ty cũng nội. Chứ bỏ bản địa cái này hàng giả sự kiện, nơi khác cũng có, bọn họ nhiều ít đều phải đi theo bận rộn một ít. Nàng chầm ngâm một chút, nói, quá một đoạn, liền phải phiền toái ngươi. Dương Tùng cười, khách khí, hẳn là, ngươi là ta lao đại sao? Vương Địch cũng bật cười, nhún nhún vai. Trong độ lục soát giẫm lưu Nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, dành trước thỉnh đến CLEV.IC điểm tận mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bookmark. Chương 93 công sự, đổi mới. Vương dục hẹn Trần Trần đơn độc gặp mặt Quả nhiên là vì lần này sự tình, nàng nhưng thật ra cái có thể nói, hống Trần chân nói, ai chân a ta biết chuyện này nhi là chúng ta làm không đúng, nhưng là ngươi cũng biết, nhà ta lao tống quyết định, ta cũng là tả hữu không được. Ta cũng là thật sự không có cách nào. Hiện tại sự tình náo thành như vậy. Ta thật là không biết làm thế nào mới tốt. Nàng sâu khổ nói, ta cuộc sống này quá đến cũng không dễ dàng, nếu lần này ngươi không giúp ta, ta liền xong rồi. Ta biết, ta biết chúng ta phu thê thực xin lỗi ngươi. Phía trước là ngươi bị bị khuất, nhưng là ngươi cũng biết ta vẫn luôn là đem ngươi coi như ta mội tử, ngươi ta đối với ngươi không có ý xấu, hơn nữa vẫn luôn giữ thì ngươi, lúc này đây ngươi có thể nhất định phải giúp giúp ta. Ta cũng không cầu ngươi nhất định phải giúp ta làm cái gì, chỉ cầu ngươi có thể giúp ta dắt cái tuyến, ta cùng Lê Tổng có thể mặt đối mặt hảo hảo nói nói chuyện. Ta tin tưởng, ta tin tưởng nàng nhất định không phải như vậy lánh khóc người, nhất định có thể có thể tha thứ chúng ta, lý giải chúng ta khổ chung. Chân chân khó xử nhìn vương dục Trong lòng hiểu được Vương Dục khó xử, nhưng là cũng hiểu được Vương Dục nói có chút không tưởng tận không thật, tuy rằng nàng cùng Vương Dục quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, dù sao cũng là làm tiêu thụ, thấy người nhiều, nhiều ít là có chút nhãn lực. Nàng nhìn ra được tới, Vương Dục cùng nàng nói này đó đều thực hư, hơn nữa thời gian dài, ngay cả Vương Dục tình nghĩa cũng là có chút hư. Nhưng là Vương Dục có câu nói nói không sai, là nàng mang nàng từ trong thôn ra tới, hơn nữa mặc kệ thế nào. Nàng đều không có khó xử quá nàng. Mấy năm nay ở chung cũng có thể, nếu nàng một chút cũng không hỗ trợ, không khỏi quá mức lánh khóc vô tình. Nàng do dự một chút, nói, vương rục tỷ không phải ta không giúp người, mà là hiện tại chuyện này nhi đối chúng ta công ty ảnh hưởng thật không tốt, cho nên chúng ta lê tổng khẳng định là sẽ không dễ dàng tính. Liên tính người đi tìm nàng, kết quả cũng là giống nhau. Vương Dục chính là này rõ ràng là một kiện rất nhỏ sự tình A Nàng kinh ngạc trận to mắt, nói. Các ngươi công ty đều đã làm đi lên, nổi bật chính kính, cũng không kém điểm này tiền trinh A Hà tất cùng chúng ta như vậy tiểu hộ cá thể tính toán chi ly. Lời này nói, Trần Trân đều không vui nghe xong, nàng nói, Vương Dục Tỉ, lời này cũng không phải là nói như vậy, cái gì kêu tiền trinh, cái gì kêu tính toán chi ly. Các ngươi như vậy kỳ thật cho chúng ta công ty tạo thành không tốt ảnh hưởng. Truy cứu mới là bình thường, ngươi không thể nói các ngươi làm chuyện xấu nhi còn có đạo lý đi. Nàng này ngữ khí cũng không phải thực hảo. Người đều có cái thân sơ viễn cận, Vương Dục là nàng bằng hữu không giả, nhưng là bọn họ công ty người cả ngày cùng nàng ở bên nhau, tự nhiên là quan hệ càng thiết. Cho nên nàng là nhớ rõ đại gia phung tạo, bởi vậy nghe không được cái này lời nói, ngữ khí nhiều ít có chút không khách khí, Vương Dục tỷ chuyện này nhi ta chỉ sợ là giúp không được gì. Chúng ta lê tổng căn bản là mặc kệ này đó việc nhỏ nhi, cái này đều có chuyên gia tới xử lý, nhân ra lại mặc kệ ngươi là của ai. Mọi người xem đến chính là các ngươi ảnh hưởng chúng ta công ty hiệu quả và lợi ích. Một đám đều hận thấu các ngươi, ta nếu ở trong đó xe chỉ luồn kim, về sau còn như thế nào ở cái này công ty làm được đi xuống. Vương Tỷ, không phải ta không nghĩ giúp ngươi. Nhưng là ta tổng không thể vì giúp ngươi, không duyên cớ đắc tội người, ném công tắc đi. Nói nữa, tình huống hiện tại, ngươi tưởng hiệp thương cũng không có khả năng. Như vậy chuyện này bất quá chính là làm vô dụng công thôi. Vương Dục nghe xong lời này, sắc mặt âm tình bất định. Thanh một trận bạch một trận, bất quá thực mau liền nói, ta biết đến, ta biết ngươi khó xử, nhưng là ngươi nếu không giúp tỷ tỷ liền không có người có thể giúp ta, ngươi chẳng lẽ muốn xem ta cửa nát nhà tan sao. Ngươi tống đại ca đầu năm thời điểm mới bị cả mặt lừa dối, hiện giờ chúng ta lại tao ngộ chuyện này nhi, nếu thật sự bồi thường, về sau chúng ta ở bằng thành sợ là cũng sinh hoạt không nổi nữa. Nhà ta hài tử con nhỏ, ngươi coi như xem ở hài tử phần thượng, giúp giúp ta đi. Vương rục dây dưa chân chân. Hai người vẫn luôn nói đến nửa đêm, Trần Trân thật sự là không có biện pháp, rốt cuộc đáp ứng giúp nàng hỏi một câu tình huống. Đương nhiên, cũng chỉ là hỏi một câu tình huống, đến nỗi cấp Lê Tổng xe chỉ luồn kim từ giữa giao thiệp, đó là không được. Trần chân điểm này nhãn lực thấy nhi vẫn phải có, nàng có thể hỏi một câu pháp vụ bên kia cụ thể tình huống, nhưng là lại không hảo đi theo Lê Tổng nói ra nói vào. Trần chân này một chuyến ra cửa, thật là mệt mặt sám mày cho trở về, Trần chân cùng ông địch trụ một phòng, nàng vừa vào cửa. Liền nhìn đến vông địch còn không có nghỉ ngơi, nàng đang xem thư học ngoại ngữ, Trần Trân cảm khái, ngươi cũng thật dụng công. Vông địch, nhiều học một chút đổ vật luôn là nhiều một cái đường ra. Nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngay sau đó hỏi, ngươi hôm nay là cùng vương dục đi ra ngoài. Trần Trân thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, thật là không dễ dàng. Vông địch cũng hiểu được nàng khó xử, nói, có một số việc nhi đừng chỗ lẫn, làm mọi người đều không cao hứng. Trần Trân, ta biết đến. Đúng là bởi vì biết. Trần Trân mới khó xử, nàng thở dài cảm khái vài câu, ngay sau đó nằm ở trên giường nói, ngươi nói đây đều là chuyện gì. Bọn họ công ty còn không có thành lập thời điểm, bọn họ liền ở đường khẩu công tác, có thể nói là mắt thấy công ty một chút làm lên, cho nên Trần Trân vẫn là Linh Đắc Thanh. Nàng nói, ngươi yên tâm đi, ta không hồ đồ. Lời nói như vậy vừa nói, vương địch cũng không khuyên cái gì, gật đầu nói, ngươi biết là được. Trần Trân nhưng thật ra tò mò lên, xoay người hỏi, ngươi học thế nào? Hương Địch vẫn luôn học tập, thật là làm người rất nhìn không thấu. Vương Địch, không sai biệt lắm đi, ta đều học đã hơn một năm, tiểu đinh đều có dạy ta, ta hiện tại bình thường đối thoại hẳn là còn có thể. Lần trước Chu Vịnh Ni lại đây, chúng ta còn chuyên môn khẩu ngữ luyện tập trong chốc lát đâu. Chân chân, vậy ngươi nói, học cái này có ích lợi gì đâu. Vương Địch cười, nghiêm túc nói, kêu tác dụng nhưng nhiều, ngươi xem chúng ta công ty hiện tại liền dùng được với A Chu Tiên sinh bên kia làm hải ngoại đại lý. có chút tài liệu còn không phải là tiếng Anh. Nếu chính chúng ta liền toàn bộ đều hiểu, có phải hay không liền phương tiện rất nhiều. Hơn nữa ai biết chúng ta có hay không nước ngoài khách hàng đâu. Sớm một chút học, cũng nhiều chuẩn bị, ta cảm thấy như vậy không tồi. Trần chân, chân nghe xong, yên lặng gật đầu, cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Hai người chính nói chuyện, vương địch điện thoại vang lên, nàng kinh ngạc, như thế nào sẽ lúc này có người tới điện thoại. Nàng nhìn số điện thoại, nói, không biết là ai. Nàng thực mau liền tiếp lên. Không một lát sau, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng bay nhanh nói, hành, ta đã biết, chuyện này nhi ta sẽ lập tức cùng chúng ta lê tổng nói, ngươi đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống cùng ta nói một chút, ta nhớ một chút. Ơn, ơn ơn, tốt. kia hiện tại bọn họ bên kia là cái cái gì thái độ? Nếu bọn họ thông qua trang đi, chúng ta bên này muốn trả giá nhiều ít. Nàng một tay tiếp điện thoại, một tay kia bay nhanh ở trên vở không biết ký lục chút cái gì, trần chân thăm dò nhìn thoáng qua, là hóa hảo vài thứ kia. Cái lúc này đây cụ thể tình huống là như thế nào nói? Chúng ta tuyến thượng giao lưu vẫn là điện thoại câu thông. Vậy các ngươi khách phục chuyên viên là như thế nào tham dự? Ân, cái này ta biết đến. Ta biết đây là sốt ruột chuyện này, cũng cảm ơn ngươi kịp thời cho ta gọi điện thoại, sau đó ta nhất định không cho ngươi bạch bật việc. Chỗ nào a, ta thiệt tình a, đạo lý ta đều hiểu. Ân ân, đúng vậy. Vô địch mặt mày đều là ý cười, bên này câu thông rất mau, như thế làm Trần Chân có điểm buồn bực. Tò mò nhìn vương địch. Vương địch bên này câu thông thất thất bát bát, lập tức bát thông Lê Thư Hân điện thoại. Trần chân, chân nghẹn họng nhìn chân chối, chạy nhanh thấp giọng nhắc nhở nàng. Hơn 11 giờ, người lúc này gọi điện thoại qua đi nói công sự không thích hợp à. Vương địch, không quan hệ, qua thôn này liền sợ không có cái này cửa hàng, ta tin tưởng Lê Tổng có thể lý giải ta. Nàng vừa dứt lời, điện thoại liền ở kêu đầu nhi bị tiếp đi lên, Lê Thư Hân cũng không nghĩ tới vương địch sẽ ở hơn 11 giờ cho nàng tới điện thoại. giảng thật Bọn họ công ty thật nhiều người đều là công tác cuồng. Bất quá công tác cuồng về công tác cuồng, nhưng thật ra không có người sẽ nửa đêm tìm nàng, nhưng là ông địch như vậy liền gọi điện thoại lại đây, nhưng thật ra làm Lê Thư Hân thực kinh ngạc. Nàng thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn, mềm mại hỏi, "Vương địch, có cái gì việc gấp như sao?" Vương địch lập tức, "Lê tổng, thật sự có, là công ty sự tình, có mấy cái nước ngoài thương hộ, muốn rất nhiều đặt hàng chúng ta trang phục. Không biết bên ta không có phương tiện qua đi cùng người mà nói." Lê Thư Hân. Nàng yên lặng quay đầu nhìn về phía Thiệu Lăng, Thiệu Lăng nhìn trời, phiền muộn cảm khái, nàng lại là như vậy không có nhãn lực thấy nhi. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, rôi tay thuận thuận Thiệu Lăng hơi thở, bất quá vẫn là nói, hành, ngươi lại đây đi. Vương địch, Tuất Lê Thư Hân nhắc nhở nàng, đại buổi tối, chính ngươi chú ý an toàn, thật sự không được đã kêu thượng một cái nam đồng sự cùng ngươi cùng nhau lại đây. Vương địch, Tuất ngài yên tâm. Lê Thư Hân treo điện thoại. Nhìn về phía thiệu lăng, thiệu lăng cả người nằm ngửa ở trên giường, cảm khái, ta vẫn luôn cho rằng ông địch người này khôn khéo thực a nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng có thể làm ra nửa đêm gọi điện thoại loại sự tình này. Ta quả nhiên là xem trong nàng. Lê Thư Hân nhẹ giọng bật cười, nằm ở hắn trong khuyểu tay, nói, vông địch đều là vì công ty hảo, ngươi cũng biết, nàng là cẩn trọng một lòng vì công ty. Thiệu lăng đương nhiên biết, nhưng là biết cũng là nháo tâm a hắn bên này ban đêm hoạt động còn không có kết thúc đâu. Người này thế nhưng liền tới điện thoại, thật là gặp qua phiền nhân, chưa thấy qua như vậy phiền nhân. hắn đem tức phụ nhi vớt tiến trong lòng ngực nói, cái này vông địch, ta muốn ở sau lưng nguyện rùa nàng. Lê Thư hân phi một tiếng, đánh thiệu lăng một chút, nói, ngươi như thế nào như vậy thiếu đạo đức à, vông địch thật tốt, không được nói như vậy nàng. Nàng nhưng đều là vì ta kiếm tiền tới, nhân ra cũng là thiệt tình vì công ty hảo mới lúc này tìm người, ngươi cũng không thể như vậy. Thiệu lăng, ta nói giỡn. Lê Thư Hân, nói giỡn cũng không được, nói như vậy nhiều đã thương người tâm A. Thiệu Lăng thật sâu nhìn Lê Thư Hân, đột nhiên liền một cái xoay người, đảo khách thành chủ, nói, hào A, ngươi che chở nàng đều không che chở ta, ta đều phải thương tâm. Ngươi nói, ta cùng nàng, ai càng quan trọng. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, nói, ngươi nói bậy gì đó. Thiệu Lăng, ta mặc kệ, ở nàng tới phía trước, ta cần thiết tìm về bãi, hướng ngươi chứng minh một chút. Ta mới là ngươi thân cận nhất người. Lê Thư Hân. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Người này rõ ràng chính là tưởng màu đỏ tím nước tím, còn muốn tìm lấy cớ liệt. Nàng trọc thiệu lăng, nói, ngươi cho ta chú ý đúng mực hà. Không chú ý, ngươi vốn di chính là ta tức phụ nhi, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi ta tức phụ nhi lực chú ý, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Lê Thư Hân cười lợi hại, nói, ngươi thực phiền. A. chương 94 ngoại thương, đổi mới. Lê Thư Hân tắm xong. Ngồi ở mép giường cho chính mình lau thân thể nhũ bảo dưỡng, thiệu lăng đôi tay chống đầu ỉ trên đầu giường, nói, như vậy vãn còn tắm rửa. Lê Thư Hân phần phật lập tức quay đầu lại, nói, nếu không phải ngươi không dứt, ta đến nỗi lúc này một lần nữa rửa mặt sao. Nàng căm giận nhiên, ngươi lại là cho ta gây chuyện nhi. Thiệu lăng trầm giọng nở nụ cười, ngay sau đó treo chọc nói, ta đây xem chính ngươi cũng thật vui sướng. Lê Thư Hân đương nhiên, kia tự nhiên là vui sướng, nếu liền điểm vui sướng đều không có. Ta khẳng định là kiên quyết không làm a nhưng là ta vui sướng lại không ngại ngại ta nói ngươi phun tào ngươi. Thiệu lăng nhún nhún bay, nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra phá lệ nhanh mồm dẻo miệng. Thiệu lăng như vậy vừa nói, lê thư hân an an an bật cười, nói, đó là a ta cùng ngươi lại không phải người ngoài, tự nhiên không cần bận tâm nhiều như vậy, có cái gì nói cái gì a Thiệu lăng dối tay giữ chặt nàng, liền phải động tác, lê thư hân chạy nhanh ngăn lại thiệu lăng, là xin tha nói, hảo hảo, ta không nói được rồi đi. ngươi đừng sàng bậy ha. Ta phỏng trừng ngông địch muốn tới. Ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy nhiệt tình yêu thương công tác người. Thiệu lăng, đại gia không đều là như thế này. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy nhì, hiện tại người không phải 20 năm sau, lúc ấy đại gia là kiên định cự tuyệt nội quấn, nhưng là lúc này, đại gia giống như còn là thực muộn ái đua mới có thể thắng canh gà. Lê Thư Hân bật cười, nói, là là là, mọi người đều như vậy, ngươi chưa ngủ. Nàng ôm Thiệu lăng Hôn hắn cái chán một chút, Thiệu Lăng không chịu có hại, kéo xuống nàng đầu, hôn một hồi lâu, Lê Thư Hân nhẹ giọng ngô nông một tiếng, lúc này mới thở hồn hển cùng hắn tách ra. Thiệu Lăng, các ngươi chờ một chút đi Thư phòng nói. Lê Thư Hân nhẹ giọng ân một chút. Thiệu Lăng nhìn xem nàng có chút tiểu gợi cảm tơ tầm áo ngủ, lại nói, ngươi đổi một kiện áo ngủ, phòng trừng không phải nàng một người lại đây. Như vậy đêm hôn khuya khoát, Lê Thư Hân không yên tâm. Hôn địch chính mình cũng chưa chắc dám. Lê Thư Hân đã biết Nàng đứng dậy thay đổi một cái quần dài cùng nửa tay háo, quả nhiên, mới vừa thay liền nghe được vông địch tới rồi, là Dương Tùng bồi nàng cùng đi đến, Vương địch cùng Dương Tùng đều là lần đầu tiên lại đây, hai người nhiều ít đều có điểm câu nệ. Lê Thư Hân cũng không làm lâm A Di lên hỗ trợ tiếp đón khách nhân, trực tiếp đưa bọn họ đưa tới thư phòng. Vương địch lúc này mới cảm thấy chính mình thật là có điểm nóng đội, nàng vốn dĩ cảm thấy đây là chuyện tốt nhi, sớm một chút thương lượng càng tốt, nhưng là lại đã quên, Lê Tổng trong nhà còn có tiểu hài tử. Nàng thập phần ngượng ngùng nói, Lê Tổng, thực xin lỗi A, đã chế thế này. Lê Thư Hân lắc đầu, không có quan hệ. Nàng cười hỏi, các ngươi uống điểm cái gì? Cà phê vẫn là trà, vẫn là tới điểm nước khoáng. Vông địch chạy nhanh, thủy là được. Dương Tùng cũng gật đầu. Lê Thư Hân cho bọn hắn cầm nước khoáng, lúc này mới ngồi xuống, nói, nói đi, là chuyện như thế nào? nay có thể làm vông địch không quan tâm nửa đêm tới cửa, tóm lại hẳn là cái rất tốt chuyện này. Quả nhiên. Vương địch lập tức nói, là cái dạng này, phía trước Amazon bên kia không phải liên hệ quá chúng ta ở mặt trên cũng mở rộng chúng ta công ty. Lúc này đây bọn họ cho ta gọi điện thoại, chính là bởi vì có người thông qua trang web tính toán liên hệ lại đây, muốn lấy hóa. Bọn họ cũng không phải tính toán nói đại lý, nhưng là muốn bắt mức lại không ít. Ta bên này đã đều đem đại khái tình huống nhớ kỹ. ngay cũng hiểu được, sai giờ quan hệ, bên kia hiện tại vẫn là làm công thời gian. Mà Amazon bên kia cũng hy vọng chúng ta có thể sớm một chút cho bọn hắn một cái hồi đáp, cho nên ta lập tức liền luyện tập ngài. Nói tới đây, càng thêm ngượng ngùng, như vậy vãn, ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Lê Thư Hân nhưng thật ra chưa nói cái gì không quan trọng, nhưng thật ra cười nói, vậy đừng có lần sau à. Vương Địch lập tức nói, tốt. Lê Thư Hân nghị ngợm đối nàng chớp trước mắt, nói, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là người trong nhà không thói quen. Vương Địch gật đầu, nói, ta đã biết. Lê Thư Hân lúc này mới lại hỏi tới, Amazon bên kia khách phục chuyên viên có hay không nói lên là nhà ai công ty. Hơn nữa chúng ta ở xinh đẹp quá là có đại lý đại lý phân phối, dựa theo chúng ta hiệp ước, hàng của bọn ta khẳng định là không thể hướng bên kia phát, nếu lại lần nữa bán sỉ liền trái với hiệp ước. Vương Địch lập tức nói, cái này ta hỏi qua, bọn họ xác thật cũng là xinh đẹp quá bên kia, nhưng là không đề cập chu tiên sinh đại lý bao gồm mấy cái châu. Vương Địch sẽ không phạm như vậy sai lầm, nàng nói. Ta vừa rồi kỹ cẳng tỉ mỉ hỏi qua cái này tình huống, bọn họ nơi địa chỉ là không bao hàm ở bên trong. Hơn nữa bọn họ nhập hàng lượng rất lớn. Tuy rằng không giống như là mặt khác đại lý thương giống nhau là lâu dài lấy hóa, nhưng là bọn họ lúc này đầy hóa có thể trên đỉnh vài cái đại lý thương một năm lấy hóa lượng. Đúng là bởi vậy, vương địch mới vội vàng. Lê Thư Hân hơi hơi rũ rũ mắt tử, nói, bọn họ nhiều sốt ruột. Vương địch, nghe nói là đặc biệt cấp. Bằng không bên kia khách phục chuyên viên Cũng sẽ không lập tức cùng ta liên hệ Hơn nữa bọn họ ý tứ là Nếu giá cả thích hợp Hy vọng chúng ta có thể bằng mau tốc độ tới bị hóa Sau đó sáng nay phát qua đi Như vậy đại đơn đặt hàng Thật là không nhiều lắm Đặc biệt là ở thương mại điện tử còn không có hứng khởi hiện tại Lê Thư Hân trầm mặt một chút Nói bọn họ không có lấy quá hàng Của bọn ta Không có xem qua chúng ta chất lượng Nhưng thật ra thực tin tưởng chúng ta Cái này số lượng hơn 800 văn hóa thật không phải cái số lượng nhỏ. Nàng xem không cảm thấy người nước ngoài chính là ngốc nết lắm tiền, tương phản, có chút người nước ngoài làm buôn bán, còn càng có thể tính kế một ít. Bởi vì bọn họ muốn dùng chính là giá rẻ sức lao động. Thiên là cái dạng này người sẽ lại lần đầu tiên còn không có xem qua hàng hóa dưới tình huống liền hạ lớn như vậy đơn tử, Lê Thư Hân nhiều ít là hoài nghi. Tuy nói Lê Thư Hân cũng là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy khách hàng, nhưng là trong lòng luôn là cảm thấy chuyện này nhi nhiều ít có điểm không ổn thỏa. Bất quá nàng vẫn là nói, ta cảm thấy chuyện này nhi, chúng ta là có thể nói. Rốt cuộc loại chuyện tốt này nhi cũng không nhiều lắm, chính là nói về nói, không phải nói chúng ta chính là ở vào một cái hạ phong vị trí, làm buồn bán trước nay đều là hai bên họ tác, không phải một phương chiếm cứ chủ đạo. Chúng ta không thể đi theo nhân gia tiết tấu đi, luôn là phải có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ là sốt ruột không sai, nhưng là cũng không thể cho rằng bọn họ sốt ruột, chúng ta liền lung tung chấp vá. Chúng ta có thể nói Đồng thời đem hắn thủ tục cũng muốn lại đây, chúng ta muốn xét duyệt. Liên tính đi hợp đồng, cũng nhất định làm luật sư quan xem qua, tránh cho trong đó có hố. Mặt khác, ta sẽ nghi cách hỏi thăm một chút cái này tình huống. Nàng đương nhiên vui làm thành này bút suy ý, nhưng là lê thư hơn đời trước chính là tao quá hố. Đúng là bởi vậy, nàng là một cái thực cẩn thận người. Làm chuyện gì, sẽ không mù quáng lập tức liền tín nhiệm lên, thói quen là nhảy ra chuyện này nhi tới tự hỏi. Như là lúc này đây. Nếu lần này cần lấy hóa chính là quốc nội một nhà xí nghiệp, loại này đàm phán phương thức nàng khả năng lập tức liền sẽ cảnh giác. Đừng nói là nàng sẽ cảnh giác, ngay cả ông địch bọn họ cũng là sẽ cảnh giác. Nhưng là bởi vì hiện tại đề cập đến nước ngoài, khả năng trung gian có cái khoảng cách cảm, hơn nữa lúc này đại gia đối nước ngoài vẫn là nhiều ít có điểm như thế nào ưu việt lựa kính, cho nên tiềm trong ý tứ liền tin. Nhưng này tuyệt không bao gồm Lê Thư Hân, Lê Thư Hân là cảm thấy chuyện này không thấy lên như vậy hảo. Nhưng là đã có cơ hội như vậy, Tổng cũng muốn nắm chắc một chút, hành cùng không được, vẫn là muốn xem, kế tiếp trao đổi. Lê Thư Hân như vậy nghĩ, tự nhiên cũng như vậy cùng ông địch còn có Dương Tùng nói, hai người hai mặt nhìn nhau, thức mau ông địch gật đầu, ngài nói có đạo lý. Sắc thật à, nếu hiện tại có người tìm hắn nói chính mình muốn bắt hơn 800 vạn hóa, nàng khẳng định sẽ cẩn thận đến không được, hơn nữa muộn hoài nghi thái độ, rốt cuộc người này cũng chưa xem qua hóa liền dám nói như vậy, không khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Nàng hiện tại bị bị lá che mắt, đơn giản cũng chính là bởi vì đề cập đến cái gì người nước ngoài. Chính là, lại không có nào điều pháp luật quy định, nước ngoài không thể có kẻ lừa đảo. Nàng nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Một bên Dương Tùng cũng ngật đầu. Vương địch, ta thông suốt qua Amazon bên kia khách phục chuyên viên chính thức đi nói, tuy rằng bọn họ không phải đại lý thương, nhưng là lấy hóa cũng là giống nhau. Nên có thủ tục chúng ta không thể thiếu, ngài xem còn có cái gì đáng giá chú ý. Vương địch người này có thể tiến bộ nhanh như vậy, chính là bởi vì nàng thực có thể nỗ lực, mặc dù là nàng hoàn toàn không hiểu đồ vật, cũng không sợ tiếp xúc, càng không sợ học tập. Chỉ cần lại không hiểu, nàng chưa bao giờ sẽ cất giấu, ngược lại sẽ lập tức cố vấn, sớm làm hiểu. Đây là nàng tính cách thượng thật lớn ưu thế. Nàng như vậy với hỏi, Lê Thư Hân nhưng thật ra cũng có chút không hiểu, nàng cười nói, kỳ thật, ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy đơn đặt hàng, càng nhiều ta cũng không hiểu lắm. Hai ngày này ta sẽ mau chóng hỏi thăm một chút. Đừng nhìn bọn họ công ty cùng Chu Tiên Sinh có đại lý quan hệ, nhưng kỳ thật cái loại này, tình huống cùng hiện tại loại này vẫn là có bản chất bất đồng. Đúng là bởi vì có bất đồng, cho nên Lê Thư Hân cũng nói không hảo còn phải chú ý cái gì. Nàng nói, ngươi đừng hội, như thế nào cũng không kém một ngày nửa ngày, ta tìm người cố vấn một chút. Vương Địch lập tức gật đầu, tốt. Nói tới hiện tại, cũng coi như là định ra cái đại khái. Vương Địch thẹn thùng cười một chút, cùng Lê Thư Hân bảo đảm nói Ta về sau tuyệt đối không muộn thượng quấy dày ngài. Lê Thư Hân cũng bật cười, nàng nói, nếu thật sự có nhớ, tìm ta là hẳn là. Bất quá tiền là kiếm không xong. Vương địch gật đầu. Lê Thư Hân nhìn về phía một bên vẫn luôn chuyên tâm lắng nghe không như thế nào mở miệng Dương Tùng, nói, ngươi tới phía trước, cũng không biết đã xảy ra cái gì đi. Dương Tùng cười gật đầu, hắn là lâm thời bị vông địch bắt trắng đinh. Hắn nói, hẹn đi tỷ làm ta bồi nàng cùng nhau lại đây, ta tử ra cửa liền mơ mơ màng màng đầu bóc vự Bất quá vừa rồi nghe xong một ít, nhưng thật ra đã hiểu. Lê Thư Hân buồn bực nhìn trong chốc lát Dương Tùng, đột nhiên nói, ngươi so ông địch tuổi đại đi. Nàng nhớ rõ, Dương Tùng là tốt nghiệp đại học A, lại như thế nào đều không thể so ông địch tuổi còn nhỏ. Bởi vì ông địch chạy ra thời điểm vừa mới thành niên mà thôi, mấy năm nay lại đây. Nàng cũng bất quá là 20 mấy tuổi, hình như là 21-22 tuổi. Nhưng là Dương Tùng là năm trước liền tốt nghiệp đại học. Tiếp năm nay tới xem. Hán kêu bông địch hẹn đi tỉ. Dương Tùng, ơn đối, ta là so hẹn đi tỉ tuổi đại, nhưng là chúng ta tiêu thụ bộ lớn nhỏ lại không phải căn cứ tuổi tới. Chúng ta xem chính là thực lực, hẹn đi tỉ so với chúng ta lợi hại, liền xứng đáng một câu hẹn đi tỉ, cũng đảm đương nổi một câu lão đại. Ta đọc sách nhiều cũng không đại biểu ta liền lợi hại hơn a ta muốn học còn nhiều đi, trường học học rất nhiều đồ vật đều là lý luận tri thức, hiện tại ta thực tế tiếp xúc mới phát hiện tiêu thụ này một hàng cũng không đơn giản. Không thể không nói. Bọn họ công ty chỉnh thể tương đối thiên tuổi trẻ hóa tuy rằng có chút hoàn cảnh xấu, nhưng lại ưu thế thật là quá nhiều, như là hiện tại chính là. Bọn họ tuổi đều không lớn, đều tuổi trẻ. Cho nên đại gia không chú ý cái gì luận tư bài bối, không chú ý cái gì tiến công ty sớm mượn gì, cũng không chú ý bằng cấp như thế nào tuổi như thế nào, càng không chú ý nam nữ, giảng chính là chân thật lực. Có thực lực người, liền sẽ bị tôn trọng. Tiêu thụ bộ, nhất rõ ràng. Lê Thư Hân bật cười, các người nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nàng là biết bọn họ công ty cái này phong cách, nhưng là nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy rõ ràng, chính là này tóm lại là một chuyện tốt nhi. Nàng nói, ta đây đã biết, vương địch khẳng định là các ngươi ngỗng lao đại, chính là nàng là lao đại, ai là lao nhị đâu. Dương Tùng, kẻ hèn bất tải, đúng là tại hạ ta. Hắn cười nói một câu, nói, bằng không ngươi xem luôn là ta đi theo lao đại mông mặt sao sao. Liên bởi vì ta là vạn năm lão nhị. Lê Thư Hân, ta cho rằng ngươi muốn theo đuổi nàng. Nàng nửa thật nửa giả khai một câu vui vừa. Kia không có, chúng ta là thuần khiết tỷ đệ quan hệ, ta trầm mê với lao đại nhân cách mị lực, giống như là lao đại trầm mê với lê tổng nhân cách mị lực giống nhau. Lê Thư Hân. Cho nên nàng đã như vậy già rồi sao? Hoàn toàn không hiểu hiện tại tuổi trẻ sinh viên. Ở tính tính toán, Lê Thư Hân chính mình năm nay cũng mới 26-1 tuổi A. Kỳ thật, nàng cũng sẽ không so dương tùng tuổi lớn rất nhiều, nhiều lắm chính là 1-2 tuổi, bất quá. cảm giác thượng thật đúng là kém rất nhiều. Lê Thư Hân, ta đây cần phải cảm ơn vông địch trầm mê. Vông địch bật cười, không khí trong lành nói, Lê Tổng Chính là ta ân nhân, ta nhất sùng bái chính là ngươi. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, nói, kia nhưng thật ra cũng không cần, cũng không thể làm cá nhân sùng bái A. Kia cần thiết có A. Vài người đều bật cười, vông địch lúc này cũng quét một vòng thư phòng, nhìn đến rất nhiều kinh tế học thư tịch, còn có rất nhiều máy tính tương quan thư tịch, nàng liễu l Ta ngày thường ở ký túc xá học tập, bọn họ còn tổng nói ta quá dụng công. Ngài xem, ngài như vậy thành công, còn vẫn luôn đọc sách học tập đâu, ta người như vậy đương nhiên càng nên nhiều học một chút. Nhiều học một chút luôn là sẽ không sai. Nàng kiên định, ta đại học truyền hình cái kia tiếng Anh chương trình học học xong, ta lại báo một cái tiêu thụ học. Lê Thư Hân. Nàng nhìn về phía một chỉnh mặt tường thư, tưởng nói đây là thiệu lăng mua, đại bộ phận liền cùng thôi miên sách báo giống nhau. Nhưng là nhìn ông địch hùng tâm bừng bừng. Đã chịu khích lệ muốn học càng nhiều bộ dáng, tiên lặng đem muốn nói nói nuốt đi xuống. Khiến cho cái này Mỹ lệ hiểu lầm tiếp tục tồn tại đi. Nhiều ít cũng có thể khích lệ người tiến tới không phải. Bất quá nàng cũng chưa lưu ý, thiệu lăng sách này nhưng thật ra càng mua càng nhiều A. kia học A, nhiều học một chút tổng không sai. Vông địch gật đầu, vui vẻ cười, cười đủ rồi. Này vừa thấy biểu, thật là không còn sớm, đều dạng sáng một giờ nhiều. Nàng chạy nhanh nói, kêu cái gì, lê tổng, này cũng không còn sớm. Đều dạng sáng, chúng ta liền đi trước. Không phải dậy ngươi nghỉ ngơi. Lê Thư Hân, hành, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Vương địch, không cần, ngài sớm một chút nghỉ ngơi là được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lê Thư Hân vẫn là đem bọn họ đưa đến dưới lầu, còn đem chìa khóa xe cho Dương Tùng, nói, các ngươi khai ta xe trở về, trên đường chú ý an toàn. Dương Tùng kích động không được, hảo, Lê Tổng ngài yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tu giống, lái xe. chương 95 hàng xóm đổi mới. Lê Thư Hân bọn họ công ty phát triển khá tốt, nhưng là như vậy đại đơn đặt hàng, vẫn là không nhiều lắm. Vương địch phụ trách tới nói, thực mau liền nói ra cái đại khái, nàng cùng Lê Thư Hân hội báo, nói bọn họ ép giá, giá cả nhưng thật ra còn hành, không xem như áp đến đấy, bọn họ yêu cầu phát đến cái này trâu. Nàng đem hiệp ước đưa cho Lê Thư Hân, đặt ở bàn làm việc thượng, nói, ngài xem đây là bọn họ một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức, ta bên này hỏi tham qua. Bọn họ công ty là một nhà trong thành 3 năm công ty, không lâu lắm cũng không tính đoạn, nghe nói phong bình còn có thể. Lúc này đây cũng là vì ngẫu nhiên nhìn đến chu tiên sinh đại lý mới có hứng thú cùng chúng ta liên hệ. Đương nhiên, bọn họ cũng hứa hẹn quá, lần này chỉ là lần đầu tiên, nếu lần này bán đến hảo, bọn họ còn sẽ tiếp tục đặt hàng. Lê Thư Hân nghe xong, gật đầu nói, kia bọn họ có suy xét làm đại lý sao? Vương địch, cái này ta cũng theo chân bọn họ câu thông quá. Bọn họ tạm thời là không có cái này ý tưởng, bọn họ là hy vọng có thể nhìn đến hiệu quả mới có thể suy xét bước tiếp theo, ta cảm thấy điểm này cũng mang nghiêm cẩn. Tuy rằng phía trước khách phục chuyên viên bên kia nói không tưởng tận không thật, nghe rất hư, nhưng là ta kỹ càng tỉ mỉ nói qua lúc sau, cảm thấy bọn họ cũng không xem như không đáng tin cậy. Chúng ta cảm thấy thực kinh ngạc mấy cái điểm, bọn họ đều có giải thích. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ cũng chưa xem qua hóa liền giám đại lượng nhập hàng, nhưng là kỳ thật bọn họ là xem qua. Chu tiên sinh bên kia cửa hàng khai rất nhiều, vẫn là một loại biến tướng tuyên truyền. Lê Thư Hân gật gật đầu, nói, kêu bước tiếp theo bắt đầu bàn bạc hợp đồng đi. Tốt. Vương địch nói, này ta biết, ta sẽ mau chóng, bên kia là xác thật thực xuất ruột. Lê Thư Hân ngừ một tiếng, Vương địch hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi, nàng chuẩn bị đối xong rồi hợp đồng, lại tìm luật sư quan nhìn một cái. Bọn họ công ty sở hữu pháp luật sự vụ đều toàn quyền ủy thác cho trên lầu luật sư văn phòng. Luật sư quan tương đương với bọn họ công ty pháp luật cố vấn. Vương địch thực mau đi vội Lê Thư Hân chầm mặt một chút, cân nhắc lên, tuy rằng sự tỉnh thoạt nhìn đỉnh đơn giản, nhưng là Lê Thư Hân vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm. Nàng bật cười một chút, vỗ vỗ chính mình đầu, cảm khai chính mình thật là đời trước di chứng, đối rất nhiều chuyện đều phản xạ có điều kiện không tin, kiểm giữ hoài nghi thái độ, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy, nhưng là thói quen chính là như vậy, nhưng thật ra thật là không hảo sửa lại. Thật là bầu trời rất bánh có nhân, nàng đều phải hoài nghi một chút. Linh linh linh. Lê Thư Hân điện thoại vang lên tới, Lê Thư Hân tiếp khởi điện thoại, điện thoại kia đầu là Thiệu Lăng. Thiệu Lăng cười nói, tức Phụ Nhi, cùng nhau xuống dưới ăn cơm trưa. Lê Thư Hân xem một chút thời gian, vừa thấy thế nhưng đều giữa trưa, lập tức đứng dậy nói, hảo à. Nàng dẫn theo bao bao ra tới, mắt thấy đại gia cũng đều bắt đầu đính cơm trưa, đi vào thang máy xuống lầu, điện thoại nhưng thật ra không có cắt đứt, nói. Ngươi như thế nào nghĩ đến tới tìm ta cùng nhau ăn cơm chưa a Thiệu lăng nghe xong lời này, cũng bất chấp nàng nhìn không thấy nhướng mày cười, nói, tức phụ nhi à, ngươi có ý tứ gì à, như thế nào, ta tới tìm ta tức phụ nhi ăn cơm vẫn là rất hiếm lạ chuyện này. Lê Thư Hân, đó chính là nha, ngươi đã lâu không có tới tìm hỏi qua ta. Lê Thư Hân chính mình cũng chưa phát hiện, nàng lời nói mang theo ẩn ẩn đoán giận. Thiệu lăng nghe ra tới, thấp giọng bật cười, Lê Thư Hân không có lái xe, trực tiếp thượng Thiệu lăng xe Thiệu lăng ấn rất điện thoại, trực tiếp ôm quá tức phụ nhi thơm một cái, nói, ngươi cái còn đoán trách thượng ta. Lê Thư Hân, nào có a Như thế nào không có? Hắn nhưng lên án nhìn Lê Thư Hân, nói, ta chính là nghe được rành mạch. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ, rồi nói, kia Liên tính là ta đoán trách ngươi cũng là bình thường à, ngươi vốn dĩ liền không tới tìm ta ăn cơm. Nói lên cái này, còn sâu kín thở dài một tiếng. Thiệu lăng ngứng mẩy, ngươi cũng không tìm ta ăn cơm chưa a Lê Thư Hân, chính là ngươi thời gian so với ta nhiều a thời gian kia nhiều người liền phải tạm chấp nhận thời gian ít người a lại nói, trước kia chính là ngươi nói, ngươi sẽ thường xuyên mang tiểu giai hy tới thăm ban, kết quả chính là nói nói mà thôi. Lê Thư Hân càng nói càng cảm thấy chính mình rất có đạo lý, rồi nói, ngươi như thế nào như vậy à, cũng không đau ta. Nói xong Lê Thư Hân lại mặt đỏ, nàng cũng không biết chính mình có thể nói ra như vậy nị nói, nhưng là lời này lại xác thật là nàng nói ra, Lê Thư Hân đỏ mặt. Nhẹ nhàng đem đầu dựa vào thiệu lăng bả vai. Thiệu lăng nơi nào không rõ ràng lắm hắn biến hóa tiểu tâm tư. Hắn cười nói, kia Vì tỏ vẻ ta tương đối thương ngươi, ta về sau mỗi ngày giữa trưa tìm ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Lê Thư Hân, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá nàng cũng thực mau nói, bất quá cũng đừng chậm chế chuyện của ngươi nhi. Nàng cười tủng tìm nói, một vòng tới cái vài lần là được. Thiệu lăng, tốt nhất một vòng tới bảy lần. Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới. Thiệu lăng quay đầu xem nàng, thấy nàng cười tủng tìm phải mái bộ dáng, hiểu được Lê Thư Hân là thật sự có điểm dính hắn, bọn họ phu thê vốn dĩ liền cảm tình hảo, tưởng ở bên nhau mới là bình thường đâu. Hắn rội tay bắt lấy nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ nhi, nói, về sau ta thật sự có thể một vòng tới 7 ngày. Lê Thư Hân, ai? Nàng kinh ngạc nhìn Thiệu lăng, không mấy tin được, nói, ngươi không phải đều phải khai công ty. Ngươi có thời gian cả ngày tìm ta. Gây dựng sự nghiệp chính là rất bận. Mặc kệ là cái kia ngành sản xuất đều là giống nhau, nhưng Phạm là muốn đem sinh ý làm lên, tóm lại không có đơn giản. Thiệu Lăng lại nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái, này cấp Lê Thư Hân nhìn đến kỳ kỳ quái quái, nàng cảm thấy Thiệu Lăng hôm nay có điểm kỳ quái a Lê Thư Hân nghi hoặc nói, ngươi luôn là xem ta làm gì a Làm sao vậy? Thiệu Lăng ý vị thâm trường nói, ta xác thật là tính toán mỗi ngày tìm ngươi. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng, hảo nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại đây, kinh ngạc kêu lên. Người công ty cũng là khai ở bên này. Thiệu Lăng bật cười, nói, người rốt cuộc nghĩ tới. Lê Thư Hân thật đúng là không biết Thiệu Lăng cũng đem công ty khai ở bên này. Thiệu Lăng chủ bị công ty thời điểm Lê Thư Hân kỳ thật cũng hỏi đến quá. Bất quá Thiệu Lăng vẫn luôn đều đẩy nói còn không có toàn chuẩn bị cho tốt, chờ chuẩn bị cho tốt mang nàng qua đi. Lúc ấy Lê Thư Hân liền tưởng người này như vậy điểm chuyện này còn thần thần bí bí. Hiện tại mới biết được, người này là cô ý à, này rõ ràng là cố ý cho nàng kinh hỉ đâu. Lê Thư Hân kinh ngạc đôi mắt đều mở to đại đại, hỏi, ngươi công ty là khai ở nơi nào à? Là cùng ta một cái lâu sau. Vẫn là phụ cận A Thiệu Lăng bật cười, nói, ngươi bên cạnh kia đống thương nghiệp cao úc. Lê Thư Hân tươi cười lớn hơn nữa, nói, à, chúng ta đây không phải mỗi ngày có thể cùng nhau đi làm tan tầm, cùng nhau ăn cơm trưa. Thiệu Lăng nghe nàng vui sướng ngữ khí, cũng đi theo cao hứng không ít, hắn nói, đúng vậy, về sau chúng ta có thể cùng nhau đi rồi. hắn nói Ngươi không biết, ta muốn tìm một cái khoảng cách ngươi gần địa phương nhiều không dễ dàng, bên này tuy rằng thương nghiệp cao ốc nhiều, nhưng là cũng là rất nhiều công ty đều ở bên này làm công, muốn tìm một cái thích hợp địa phương nhưng không dễ dàng. Vì tới gần ngươi, ta chỉ là xem phòng ở liền dùng thật lâu. Lê Thư Hân nháy mắt ôm Thiệu Lăng Cổ, nói, lão Công, ngươi cũng thật tốt quá đi. Ngươi như thế nào tốt như vậy a Thiệu Lăng thấp giọng cười, nói, ta đương nhiên hảo, ta chính là ngươi nam nhân ta không tới gần ngươi gần một chút. Nơi nào yên tâm hạ? Ta tức phụ nhi đẹp như vậy. Lê Thư Hân ha ha cười, không tin Thiệu Lăng nói cái này lời nói, hắn kỳ thật không phải cái loại này sẽ thời thời khắc khắc nhìn tức phụ nhi người, nếu như bằng không cũng sẽ không làm nàng ra tới công tác, mà chính hắn còn lại là ở nhà xem hài tử. Nhưng là hắn nói như vậy, Lê Thư Hân vẫn là bật cười, không có người không thích bị người khích lệ đẹp à. Nàng nói, vậy ngươi mang ta qua đi, ta muốn nhìn người công ty. Thiệu Lăng, chúng ta cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong. liền mang ngươi qua đi. Lê Thư Hân nhẹ giọng ân một chút, cười nói, về sau ta nhưng có chuyên trách tài xế. Thiệu Lăng phụt một tiếng bật cười, nói, liền như vậy thương tổn ngươi nam nhân A ta như thế nào chính là tài xế. Bất quá cho ngươi làm tài xế, cũng là vinh hạnh của ta. Lê Thư Hân xinh sáng cười, Thiệu Lăng không nhịn xuống lại mổ một chút nàng mặt, hai người thực mau cũng đem xe khá tốt, cùng nhau lên lầu. Thiệu Lăng, ta hôm nay giữa chưa định chính là Tây Ban Nha đồ ăn. Lê thư Hân người đã tới Thiệu lăng, không có, bất quá ta nghe Trương Hiên nói nhà này không tồi. Lê Thư Hân nhịn không được bắt quái, hắn cùng Tô Tuyết Liên hoàn toàn phân sao. Thiệu lăng, kia đều là nào đời thóc mục vườn thối, đương nhiên phân, thực hoàn toàn. Lê Thư Hân không phục, cũng bất quá chính là một hai tháng trước chuyện này a Nơi nào liền thóc mục vườn thối. Thiệu lăng cười nói, Trương Hiên là cái loại này chia tay còn có thể làm bằng hữu người. Hắn nhiều đời bạn gái cũ, đều là hắn bằng hữu. Có thể cho nhau hỗ trợ. Cùng nhau ăn cơm cái loại này. Bất quá tô tuyết liên hẳn là không phải, nàng chia tay sau liền cấp Trương hiên số di động kéo đen. Nói lên cái này, Thiệu Lăng bật cười bọn họ thật đúng là rất không giống nhau. Lê Thư Hân gật đầu. Thiệu Lăng lướt nàng, nói, ngươi xác định cùng ta ra tới ăn cơm muốn thảo luận không liên quan người sao. Lê Thư Hân phung tảo, nói giống như ngươi không bắt quái giống nhau. Thiệu Lăng, ngượng ngùng, hắn thật đúng là có điểm bắt quái. Nếu không nói hai vợ chồng, ở bên nhau lâu rồi luôn là có chỗ tương tự. Bọn họ chính là như vậy a hai người thật đúng là có một chút bắt quái. Hai người, thật là ai cũng đừng nói ai nga. Bất quá lúc này Thiệu Lăng nhưng thật ra nói, chúng ta không nói bọn họ, tới, nếm thử ta định tốt nhà ăn. Thiệu Lăng định nhà này Tây Ban Nha đồ ăn, Trang Hoàng Thoạt nhìn liền rất Tây Ban Nha phong cách, hai vợ chồng ngồi xuống, Lê Thư Hân ngồi ở bên cửa sổ nhìn về phía dưới lầu ngựa xe như nước, nói, người ở đây không tính nhiều. Thiệu Lăng, Bên này buổi tối sinh ý hảo giữa chưa thiếu chút nữa Rốt cuộc thời gian làm việc đại gia làm sao có thời giờ ra tới ăn loại này thực yêu cầu thời gian nhà ăn Lê thư Hân kia đảo cũng là chúng ta công ty người cũng là ta ra tới thời điểm bọn họ mới đến cơm đại gia giữa chưa đều là phương tiện là chủ thiệu lăng cười nhớ tới bọn họ công ty trời dáng bánh có nhân tò mò hỏi các ngươi cái kia Tân đơn là hàng thế nào đáng tin sao hắn cũng là biết đến Rốt cuộc đều nửa đêm tìm được nhà bọn họ Lê Thư Hân, ta chính mình hỏi thăm một chút, thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề. Vương địch bên kia cũng hỏi thăm một chút, chúng ta đều cảm thấy hẳn là tin được. Hiện tại lại trao đổi hiệp ước. Bất quá. Thiệu Lăng hỏi. Lê Thư Hân bật cười, ngươi như thế nào biết có bất quá a Thiệu Lăng đắc ý, ai làm ngươi là ta tức phụ nhì đâu, ta còn có thể không hiểu biết ngươi. Xem ngươi biểu tình ta sẽ biết. Lê Thư Hân, là là là, ngươi nhất hiểu biết ta, vì biểu tình chuyên gia. Thiệu Lăng không nhịn xuống. Lại cười. chương 96 cảm tình hảo, đổi mới. Có đôi khi trực giác thật là một cái rất kỳ quái đồ vật, có một số việc rõ ràng nhìn nơi trốn đều hảo, giống như nơi trốn đều không co tật xấu, nhưng là lại luôn là mơ hồ để lộ bất an. Lê Thư Hân hiện tại chính là loại cảm giác này, có thể là, nàng lẩn tránh nguy hiểm một loại bản năng. Nàng nói, người nói ta có phải hay không có điểm trông gà hoa quốc. Nàng bưng chén rượu, bên trong lại là nước trái cây. Bọn họ phu thê ở nhà thời điểm nhưng thật ra sẽ uống một chén, nhưng là ra tới rồi lại sẽ không. Lê Thư Hân thường xuyên nhắc mai uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu, Thiệu Lăng lô hai đều phải khởi cái kén. Lê Thư Hân loạn trọng pha Lê Ly, nói, ta thật đúng là không phải một cái lạc quan tính cách ta. Thiệu Lăng nhưng thật ra nghiêm túc nói, ta cảm thấy nếu không yên tâm, liền ở hỏi nhiều hỏi, luôn là muốn cho chính mình yên tâm. Ta nhớ rõ, ngươi có cái khách hàng Chu Tiên Sinh là nước ngoài đại lý thương đi. Lê Thư Hân gật đầu, có, bất quá bọn họ không phải một cái trâu. Thiệu lăng, đã có liên hệ, không bằng cùng hắn hỏi thăm một chút. Gần nhất hắn muốn dĩ chính là ở nước ngoài, sẽ càng dễ dàng biết bên kia tình huống. Thứ hai, hắn là làm quốc tế mậu dịch, khẳng định so ngươi càng hiểu biết này hành một ít miêu nị. Ta cảm thấy hỏi một câu không có gì quan hệ. Lê Thư Hân ánh mắt sáng lên, nói, đối ha, ta còn có thể hỏi hắn, ta này một buổi sáng tìm vài cá nhân hỏi, chính là không nghĩ tới Chu Tiên Sinh. Tuy rằng là sinh ý hợp tác đồng bọn, nhưng là bọn họ thật là không quá quen thuộc, cũng đúng là bởi vì không quen thuộc, cho nên mới không có trước tiên nghĩ đến này người. Mặc dù là, bọn họ đã để qua Chu Tiên Sinh, Lê Thư Hân vẫn là không nghĩ tới hỏi một câu Chu Tiên Sinh. Nàng nói, ta chờ một chút trở về liền gọi điện thoại liên hệ. Thiệu lăng cười, nói, ngươi cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn, mọi việc nhi cẩn thận chưa chắc chính là chuyện xấu nhi, có lẽ đây là ông trời đối với ngươi báo động trước đâu. nàng nói Ngươi không cảm thấy ta nghi thần nghi quỷ. Thiệu lăng, kia có cái gì, nhiều như vậy tiền hàng hóa, nếu xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ? Lê Thư Hân, đúng rồi. Nói như vậy, cảm giác chính mình cẩn thận càng thêm có đạo lý. Lê Thư Hân chấp chấp mắt, Thiệu lăng cũng đối nàng chấp chấp mắt. Lê Thư Hân nhẹ giọng bật cười, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ hứng người. Thiệu lăng, như thế nào chính là hứng người? Ta nói đều là lời nói thật à, có đôi khi người tin tưởng giác quan thứ 6 cũng không có gì sai. Hán trắng ra nói, giống như là chúng ta nuôi dưỡng vòng xẻ ra chuyện nhi ngày đó, nếu không phải mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng lắm, lưu lại nhìn chằm chằm, khả năng liền không thể bắt được ba người kia. Mà nếu không có bắt được bọn họ khả năng liền gặp phải càng nhiều vấn đề. Cho nên có đôi khi người hẳn là tin tưởng giác quan thứ sáu, không chừng khi nào liền giúp chính mình đại ân. Lê Thư Hân gật đầu, kia nhưng thật ra a Không thể không nói, nàng nam nhân thật là nhất sẽ an ủi nàng người, Thiệu Lăng nói. Lê Thư Hân cảm thấy tương đương có đạo lý. Tâm tình của nàng hảo lên, nói, cái này ăn ngon. Nàng gấp một chiếc đua cấp thiệu lăng, thiệu lăng trực tiếp há mồm nói, huy ta. Lê Thư Hân. Nàng hạ giọng, nhỏ giọng nói, ngươi đừng hồ nháo ha, chờ ta buổi tối trở về huy ngươi còn không được sao. Đây chính là ở bên ngoài, chờ chúng ta về nhà a nàng nói tới đây, nhìn thiệu lăng ái mội ánh mắt nhì, đột nhiên phản ứng lại đây chính mình nói là có điểm nghĩa khác, nàng lập tức nói, là huy ngươi ăn cơm huy ngươi. Không phải cái kia với ngươi, ngươi đừng nghĩ vai ha. Thiệu lăng thấp dọng bật cười, hỏi lại, cái gì hiểu sai? Ta một câu cũng chưa nói đâu, chính ngươi nói toàn bộ, như thế nào chính là ta hiểu sai? Lê Thư Hân, ngươi như vậy nhưng thật ra không có gì đạo lý. Lê Thư Hân, hắn ánh mắt nhi, rõ ràng chính là cái kêu ý tư a. Lê Thư Hân nhấp miệng, nói, không nói chuyện với ngươi nữa. Thiệu lăng còn ở đậu nàng, nói, ai, ngươi nói một chút da, em đẹp ngươi như vậy hiểu sai. Ngươi người này tư tưởng có vấn đề a Lê Thư Hân, ngươi đi. Thiệu Lăng, không đâu. Hai người một mép bị người, qua lại hai câu lúc sau cũng chưa nhịn cười ra tới. Lao phu lao thê, như vậy thật là nỉ vai người A đừng nhìn bọn họ tuổi tính lên đều không lớn, nhưng là cũng thật là kết hôn đã nhiều năm. Lê Thư Hân, ai, chúng ta kết hôn đã bao nhiêu năm? Thiệu Lăng nhướng mẩy, ngươi liền kết hôn mấy năm đều không hiểu được. Lê Thư Hân, ta chính là thuận miệng nha, ta đương nhiên biết đến, 6 năm sau. Bọn họ là vừa đến có thể kết hôn tuổi tác liền đăng ký kết hôn, Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng kết hôn ngày kỷ niệm, so Lê Thư Hân sinh nhật chỉ vãn một cái tuần. Thật là chỉ trước mắt, chúng ta đều kết hôn lâu như vậy. Thiệu Lăng liếc nhìn nàng một cái, nói, chúng ta chi gian còn có thật nhiều cái 6 năm, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Lê Thư Hân lúc này cũng không tránh cãi, sán lạn bật cười. Ăn cơm loại sự tình này, Mỹ thực cố nhiên làm người vui vẻ, nhưng là cũng phân với ai ăn, cùng thích người cùng nhau ăn. Kêu mị vị quả thực gấp bội Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân hai cái một bữa cơm ăn phá lệ thoải mái, hai người cùng nhau trở về, Thiệu Lăng mời Lê Thư Hân đi hắn công ty, bên này thương vụ lâu so Lê Thư Hân bọn họ bên này đổi mới một chút, phòng đơn giá cả cũng quý một chút, bất quá hắn bên này địa phương so Lê Thư Hân bên kia tiểu không ít, mặc dù là giá cả càng cao, kỳ thật tiền. Thuê nhà cũng không có Lê Thư Hân bên kia quý. Lê Thư Hân đi theo Thiệu Lăng cùng nhau lên lầu, hắn còn tuyển cùng Lê Thư Hân giống nhau tầng lầu. Lê Thư Hân lúc này nhưng thật ra cảm khái, nếu chúng ta đối diện lâu, không phải không thể cho nhau theo dõi nhi đối phương. Thiệu Lăng bật cười ngươi liền không nghĩ điểm tốt, đối diện kỳ thật có văn phòng cho thuê, bất quá ta không có tổ, chính là tưởng khoảng cách ngươi gần một chút. Trung gian 8 bài lộ, quá xa. Nói nữa, nếu ở lộ hai sườn, cũng không hảo dừng xe. Lê Thư Hân cảm khái, ngươi hảo có đạo lý bộ dáng. Thiệu Lăng, tạt đều suy xét quá. Hai người cùng nhau đẩy cửa ra, này đẩy khai. Lê Thứ Hân liền hô một tiếng, cảm khái nói: "Thiệu Lăng ngươi hành à, này phong cách thực không tội a." So với Lê Thư Hân bọn họ công ty sinh cơ rạng rỡ, bên này ngược lại là cho người thập phần lãnh đường con cảm giác, nơi nơi đều lộ ra không chút cầu thả, không như vậy bình dị gần gũi, rất kỳ quái, trang hoàng cung cũng có thể dùng như vậy từ nhi tới hình dung, nhưng là xác thật chính là có thể như vậy hình dung. Bên này đã xứng hảo máy tính, cơ hồ mỗi cái công vị thượng đều có. Trình thể mang theo một chút khoa học kỹ thuật cảm lãnh. Nàng cũng không thế nào sẽ hình dung cái này trang hoàng phong cách, nhưng là chỉnh thể trang hoàng phong cách lại man sông ra. Lê Thư Hân, khá tốt nha, các ngươi công ty người đầu. Thiệu Lăng, ta quá mấy ngày mới có thể khai trương Ngươi muốn tới. Lê Thư Hân gật đầu, ta đương nhiên muốn tới a ta cho ngươi cắt bằng Thiệu Lăng mỉm cười nói tốt. Lê Thư Hân còn tại tả hữu xem, nàng nói, nơi này cùng ta tưởng không quá giống nhau, ta kỳ thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm loại này phong cách. Thiệu Lăng. loại này tiết kiệm tiền. Lê Thư Hân, ai? Nàng kinh ngạc, loại này tỉnh tiền sao, ta nhìn thực tốt ta, thuật nhìn liền rất xa hoa. Thiệu Lăng thấp giọng bật cười, nói, cho nên ngươi không hiểu trang hoàng, ta nơi này đại bộ phận kỳ thật đều là trang trí, thật sự trang hoàng không quá nhiều, liền cùng các ngươi giống nhau, các ngươi công ty bảy biện rất nhiều cây xanh, nhìn xinh cơ giản rào, chọn dùng chính là giống nhau đạo lý, bất quá chúng ta phóng không phải cây xanh thôi. Lê Thư Hân nhớ mày, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, Ngay sau đó lại đi xem Thiệu Lăng văn phòng, bên này khác không nói, sofa nhưng thật ra man đại. Thiệu Lăng, nhà ta nhóc con lại đây, cũng có thể chính mình nằm ở trên sofa chơi. Lê Thư Hân dương mắt nhìn Thiệu Lăng, thiệt tình nói, người đối tiểu giai Hy so với ta cẩn thận nhiều. Thiệu Lăng, đó là đương nhiên, nhi tử phải đường tra nhiều chiếu cố. Tiểu Nam Hải nhi sức lực đại lại nghịch ngợm, nữ nhân ra mang hải tử quá mệt mỏi. Nam nhân là có thể cường không ít. Lệ Thư Hân nhẹ giọng bật cười, "Ôm Thiệu Lăng," nói Ngươi là một cái tốt nhất hảo ba ba. Thiệu lăng nghiêm túc gật đầu, đó là đương nhiên, ta chính mình không có cảm nhận được cái gì tình thương của cha, ta không hy vọng ta nhi tử cũng thể hội không đến. Ta phải làm nhà của chúng ta tiểu bảo bảo biết, mặc kệ là ba ba vẫn là mụ mụ, đều yêu nhất hắn. Lê Thư Hân thật mạnh gật đầu. Thiệu lăng dắt lấy Lê Thư Hân, nói, hảo, ta không nói cái này, tới, ngươi xem ta chuẩn bị cái này. Lê Thư Hân nhìn tiểu món đồ chơi, cười nói, cái này cũng quá thú vị đi. Thiệu Lăng, bảo đảm Tiểu Giai Hy tới không nghĩ đi. Lê Thư Hân lại bật cười, hắn cùng Thiệu Lăng ở bên nhau, liền không có một khắc không vui, Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng ăn qua cơm trưa, trở về đều là mặt mang tươi cười. Hai người ở bên này không có chỉ hoán lâu lắm, tham quan lúc sau, Thiệu Lăng liền đưa Lê Thư Hân đi trở về. Nếu không phải buổi chiều còn có việc nhi, Thiệu Lăng khẳng định muốn đem Lê Thư Hân kéo về ra, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, mặt mày tràn đầy đều là ý cười bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Mà Lê Thư Hân trở về cũng muốn liên hệ Chu Tiên Sinh, nhưng thật ra không thể cùng Thiệu Lăng trở về hồ nháo. Nàng tính kế một chút thời gian, bắt thông Chu Tiên Sinh điện thoại. Hiện tại thời gian này, hắn hẳn là có thể tiếp điện thoại, quả nhiên, điện thoại vang lên vài tiếng lúc sau, bị một người tiếp lên. Uy ngươi hảo, vị nào? Lê Thư Hân, Chu Tiên Sinh ngươi hảo, ta là Thư Lăng trang phục Lê Thư Hân, không biết có hay không quấy giày đến ngải. Chu Tiên Sinh nhận được Lê Thư Hân điện thoại cũng rất kinh ngạc. Bất quá thực mò hắn liền hiểu được, Lê Thư Hân hẳn là có việc nhi, bằng không cũng sẽ không liên lạc hắn. Bọn họ từ trước đến nay đều là việc công xử theo phép công, có cái gì cụ thể phải đi lưu trình đều là. Lê Tống A, không phải rời, có cái gì ngươi nói thẳng là được. Ta bên này nói chuyện phương tiện. Lê Thư Hân, Chu Tiên Sinh, là cái dạng này, gần nhất chúng ta công ty bàn lại một đám hải ngoại đơn đặt hàng. Này phê đơn đặt hàng cũng là các ngươi bên kia đính. Bất quá không bao hàm ngài hợp đồng nội bày ra mấy cái trâu. Ta tưởng cùng ngài chạm vào một chút, xem một chút có thể hay không ảnh hưởng chúng ta hai nhà hợp tác. Lê Thư Hân cũng không vừa lên tới liền hỏi đông hỏi tây. Chu Tiên Sinh, cái nào Châu Lê Thư Hân nhưng thật ra không có gạt Chu Tiên Sinh, nếu muốn tự nhân ra nơi này hỏi thăm tình huống, tự nhiên không hảo cái gì đều cất giấu Nàng này vừa nói, Chu Tiên Sinh ngược lại là như mày, hắn nói, cái này khẳng định là không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Chúng ta hợp đồng không bao hàm cái này châu, vậy ngươi nếu muốn cùng bên kia làm buôn bán, cũng là có thể. Này cũng không thể ảnh hưởng ta. Bất quá thứ ta nói thẳng, nay chàng xin ý, ta cảm thấy ngươi vẫn là tận lực lo lắng nhiều một chút mới hảo. Lê Thư Hân lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng muốn nghe được chính là cái này, nàng trắng ra nói, cảm ơn chu tiên sinh chỉ điểm. Kỳ thật ta tìm ngài cũng có phương diện này duyên cớ, tuy rằng ta cùng ngài hiệp ước đã nói hảo, nhưng là ta đối bên kia đại dương luôn là không như vậy hiểu biết. Đối quốc tế Mậu dịch cũng không phải thực hiểu, cho nên lúc này đây đề cập đến cái này đơn đặt hàng là thông qua internet đặt hàng, chính là hiện tại ta thật đúng là nói không hảo cái này pháp luật xong Không hoàn thiện. Ta bản thân cũng rất mờ mịt, tuy nói ta cũng từ bên ngoài hỏi thăm không ít, nhưng là rốt cuộc khác nghề như các núi, này không phải liền tìm ngài lấy kinh nghiệm tới. Chu tiên sinh bởi vì Lê Thư Hân sảng khoái nói thẳng bật cười, nói, Lê Tổng tính cách, thật sự rất đúng ta ăn uống. Cùng hắn ăn ngay nói thật. hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì, tự nhiên nguyện ý chỉ điểm. Nếu cùng hắn quanh qua lòng vòng lời nói khách xáo nhi, hắn khả năng thật đúng là sẽ không nói. Chu tiên sinh, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là nhiều ít lưu tâm một chút, theo ta biết, hiện tại rất nhiều nhằm vào quốc nội lừa án, tương quan mà đều là cái kia trâu. Hơn nữa kịch bản cũng không sai biệt lắm. Lê Thư Hân Kỳ thật thật sự thực không hiểu, loại này không giống như là lừa hóa, cơ bản đều sẽ bình thường giao hàng khoản từ nơi nào có thể gặp người. Lê Thư Hân thiệt tình đặt câu hỏi, chu tiên sinh bật cười, nói, ngươi hỏi ta, chính là hỏi đúng rồi. Nguyễn nghe kỹ càng. Chương 97 cẩn thận có đạo lý, đổi mới. Lê Thư Hân thật là khó được tìm được thật sự hiểu này đó người, lập tức dò hỏi lên. Kỳ thật lần này đặt hàng, nàng vẫn luôn đều có điểm bất an, nhưng là lại nghĩ đến khẳng định là tiền hàng đúng chỗ mới có thể giao hàng, rồi lại nói không hảo rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Kỳ thật bọn họ cũng nghe nói qua một ít lửa hàng hóa sắc hành vi. Nhưng là nói như vậy, loại này đều là lợi dụng chi phiếu thời gian kém lửa gạt lấy hàng hóa, nhưng là loại tình huống này đối bọn họ tới nói là không tồn tại, bởi vì bọn họ xuất khẩu khai báo đều là yêu cầu thời gian, cũng đủ bọn họ ứng đối loại này âm yêu. Cho nên loại tình huống này nhất định không phải như vậy tới, nàng nghiêm túc thỉnh giáo, Chu Tiên Sinh bật cười, nói, ta xem Lê Tổng là thật sự không hiểu biết một ít xuất khẩu chính sách, dư thừa ta cũng không cùng ngươi nói, nếu ngươi có phương diện này yêu cầu, trực tiếp tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Chúng ta liền tới nói nói cái này mánh khóe bịp người vấn đề. Nói như vậy, tương đối phổ biến chính là người gặp được loại tình huống này. Nước ngoài người mua thông qua một ít đại trung gian thương trang ép cùng quốc nội nhà máy hiệu buôn lấy được liên hệ. Nói như vậy, đối với nước ngoài người mua, đại bộ phận người là sẽ không có mang đặc biệt đại hoài nghi. Lúc này, bọn họ thông thường sẽ lợi dụng xưởng cũng tưởng thành giao đại đơn đặt hàng tâm lý, thúc dục nhà máy hiệu buôn mau trong chuẩn bị hàng hóa, giống nhau đều sẽ đẻ nặng thời gian. Ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, rất nhiều người đều sẽ vội vàng bị hóa, mặc dù là hướng ra phía ngoài hỏi thăm, cũng sẽ không đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Chờ nhà máy hiệu buôn ra hóa, lại đi song sở hữu chỉnh tự làm hóa ra biển lúc sau, đây mới là cái này âm như bắt đầu. Lê Thư Hân nghe được thực nghiêm túc, nàng từ hơn 20 năm về sau trở về, nghe qua mánh khóe biệp người chính là nhiều, nhưng là nhưng thật ra chưa từng nghe qua loại này, đừng nhìn internet phát đạt, nhưng là đại gia tiếp xúc nhiều ít đều là cùng sinh hoạt cùng một nhịp tở. Như là như vậy để cập số ít người cách lực. Nhằm vào lại không phải đại chúng, tự nhiên liền không có truyền lưu nhiều quảng. Chu tiên sinh, chờ các ngươi hàng hóa ra hải, đến địa phương Bến cảng, cái này âm mưu liền chính thức bắt đầu rồi. Các ngươi hàng hóa sẽ kiểm dịch không đủ tiêu chuẩn. Lê Thư Hân, Tân. Chu tiên sinh mỉm cười, bọn họ chỉ cần nghi cách, liền có thể kiểm dịch không đủ tiêu chuẩn, cũng không nên cho rằng nước ngoài thật tốt, phát đạt là không có sai, nhưng là kẻ lừa đảo giống nhau không ít, nhân phẩm không được cũng có rất nhiều. Vì cái gì ta hỏi ngươi là cái nào châu, liền bởi vì bọn họ đều là đội gây án. Bọn họ nghĩ cách, các ngươi liền nhất định có thể kiểm dịch không đủ tiêu chuẩn. Lúc này người mua liền nhất định sẽ không nhận hàng, ngươi giao không thường hóa, liền đề cập tới rồi vĩ ước. Đồng thời hàng hóa bị khấu ở cảng, ngươi cũng muốn giao phí, đương nhiên ngươi cũng có thể không giao. Nhưng là mua phương sẽ không ngừng thúc dục các ngươi. Mà các ngươi lại có hiệp ước tạng, ngươi tự nhiên là tưởng giao hàng. Bằng không kế tiếp vấn đề càng nhiều. Ngươi tưởng giao hàng tưởng xử lý chuyện này nhi, liền phải giao kết xù kho hàng phí dụng còn có quản lý phí dụng. Nói cách khác, không ngừng một phương diện phí dụng muốn ngươi tới xử lý. Đương nhiên lúc này người mua liền sẽ đưa ra giúp ngươi tìm người, phương diện này phí dụng, ngươi cũng muốn ra. Ngươi bình thường đều là hy vọng sự tình có thể thuận lợi giải quyết, như vậy liền phải hướng trong thêm tiền. Bọn họ sẽ lặp lại ép không ngươi tiền, thẳng đến ngươi không bao giờ chịu lấy tiền. Nhưng là ngươi không chịu lấy tiền. Này phê hóa liền sẽ lấy không đủ tiêu chuẩn vì từ xử lý rớt. Đương nhiên, ngươi thêm tiền, cuối cùng giống nhau là xử lý không được chuyện này nhi, này phê hóa từ ly cảng bắt đầu, cũng đã không chịu ngươi không chế. Chờ ngươi hoàn toàn từ bỏ này phê hóa, cuối cùng chỉ có thể tùy ý ngươi hàng hóa bị lấy cực giá quy định bán đấu giá. Lúc này cũng không cần phải nói, ngươi cũng nên minh bạch, có thể lấy cực thấp giá mua được này phê hóa người mua là cái nào. Đây là lần đầu tiên mua ngươi hàng hóa người. đồng thời Người mua còn sẽ cho ngươi phát luật sư hàm. Ngươi không nghĩ đánh quốc tế kiện tụng phải trở về tiền hàng. Ngươi cũng không nên cho rằng chuyện này không để ý tới liền xong rồi, bọn họ đều là quen làm cái này hoạt động, này một cái tuyến thượng đều có người, luật sư cũng sớm bị hảo, ngươi không lùi còn tiền hàng thêm bồi thường, bọn họ liền thưa kiện. Khả năng lúc này có chút người còn không có nghĩ đến, chuyện này nhi từ bắt đầu chính là một vòng tròn bộ. Thậm chí khả năng đến cuối cùng cũng không biết kỳ thật chính mình là bị lừa. Chỉ cho rằng chính mình vận khí không tốt, hoặc là hàng hóa thật sự có vấn đề. Cuối cùng khẳng định là tổn thất thẳng trọng. Lê Thư Hân trận mắt há hốc mồm, nàng khiếp sợ, còn có thể như vậy. Chu tiên sinh, đối, vì cái gì giống nhau loại tình huống này đặt hàng đều đặc biệt đại ngạch, chính là bởi vì tiểu nhân liền không đáng giá bọn họ làm như vậy một chuyến, càng là đại ngạch, bọn họ càng kiếm. Đương nhiên ta cũng không phải nhất định chính là nói các ngươi công ty gặp được chính là kẻ lừa đảo. Nhưng là đây là kẻ lừa đảo sát xuất đạt tới 7-8 thành, đầu tiên cái này địa chỉ liền không hồn thỏa. Tiếp theo, ngươi nhìn xem các ngươi gặp được cái này tình huống, cũng thường thấy hình thức giống nhau. Lê Thư Hân lúc này là thật sự thực cảm tạ Chu Tiên Sinh, nàng nói, cảm ơn ngài, lần này ít nhiều có ngài nhắc nhở. Chu Tiên Sinh bật cười, nói, ngươi không lo lắng ta nói chính là giả á. Lê Thư Hân, ngài trăm công ngàn việc, cũng không như vậy nhắn đi. Nàng tuy rằng cùng Chu Tiên Sinh có sinh ý lưu tới. nhưng là cùng Chu Tiên Sinh không quen biết, chính là Thiệu Lăng nhận được người này, đơn phương nhận được, chính là cái loại này ta nhận được ngươi, ngươi không nhận biết ta hình thức. Theo Thiệu Lăng nói, Chu Tiên Sinh nhà bọn họ ở dân quốc thời điểm chính là Dương Thành nổi danh đại gia tộc. Sau lại bởi vì chính sách quan hệ, nhà bọn họ người đều chạy tới Càng Thành, bất quá sau lại chính sách lại thay đổi, nhân gia liền lại về rồi. Có thể nói, nhân gia gia đại nghiệp đại, thật sự là không cần phải hố bọn họ như vậy mới vừa khởi bước tiểu công ty. Hơn nữa chu tiên sinh vẫn là nàng sinh ý khách hàng. Nàng cười nói, ta biết ngài không phải như thế, lần này thật sự cảm ơn ngài. chu tiên sinh, kỳ thật cũng không bài trừ các ngươi bên kia là thật khách hàng. Hắn nhiều lời vài câu, kỳ thật thực hảo phân biệt. Lê Thư Hân, ngài nói, ngươi có thể bị thác luật sư bước vào tuần tra bọn họ công ty kiện tụng tình huống, nếu đề cập nhiều khởi đối ngoại mậu dịch tranh cãi, thả đề cập đến đại ngạch bồi thường, địa chỉ vẫn là cái này châu, như vậy các ngươi liền phải hảo hảo làm phán đoán. Theo lý thuyết loại này kẻ lừa đảo công ty kiện tụng quân thân nhiều, là sẽ khiến cho không ít người cảnh giác. Nhưng là ai làm này có trời Nam Biển Bắc khoảng cách đâu, hơn nữa lại có nước ngoài ánh trăng tương đối viên lựa kính, cho nên bọn họ sẽ không làm được đặc biệt cẩn thận. Chỉ cần ngươi nguyện ý điều tra, khẳng định là có thể điều tra ra. Lê Thư Hân gật đầu, nhà này công ty thành lập 3 năm, sẽ không chống giống. Chu Tiên xinh cười, đúng vậy, chính là như vậy, nói như vậy, tân công ty ngược lại sẽ khiến cho người cảnh giác. cho nên bọn họ giống nhau cũng sẽ không dùng quá tân công ty. Được.